t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi nội trường diệu dụng cùng đại thanh chiến t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi nội trường diệu dụng cùng đại thanh chiến lâm giật mộ tính nhường đại thánh rất là hài lòng lúc ấy liền không nhịn được động muốn theo lâm giật thử một chút ý niệm tại gặp phải chính mình trước đó lâm giật con đường phải trăng long đong đại thánh cũng không hiểu biết nhưng mà tại quen biết lâm giật về sau đại thánh cũng chứng kiến hắn không dễ nhiều khi người trẻ tuổi kia đều tại phụ trọng tiến lên mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm người trẻ tuổi kia đều sẽ bằng vào kiên cường ý chí đem nguy cơ hóa giải có thiên phú có lòng tính càng có thiên quyến ra hỏa đối đại thánh tới nói tại cô nàng g t này cũng không biết được dưới tình huống lâm dật nếu là biết vậy thì kỳ quái nội trường không chỉ có thể y theo sách kỹ năng lặp đi lặp lại tu luyện kỹ năng cho đến đại thành còn có thể tại trong đó luật bàn luật bàn cùng ai luật bàn chẳng lẽ lại phán đoán ra một cái địch nhân đến cùng mình chiến đấu sao chiến đấu như vậy sẽ hay không không có ý nghĩa gì chính mình tưởng tượng chiến đấu địch nhân ra chiêu gì thức chính mình lấy cái gì ứng đối hoặc trái lại địch nhân ứng đối ra sao đều tại chính mình một ý niệm chiến đấu như vậy ý nghĩa ở đâu à ngươi tiểu tử này mình cùng chính mình đối luyện việc này tâm tính đủ cường đại người là có thể làm được có thể khẳng định là lấy ngươi bây giờ không làm được đến mức này c h í n h ta cũng làm không được nhưng tiểu tử chúng ta có thể luận bàn một chút cùng đại thánh luận bàn thuyết pháp này thật đúng là hết sức tân kỳ tiểu tử ngươi chính mình vô cùng rõ ràng liền cùng ngươi ở đằng kia song song làm tinh nhường đi theo ngươi cô nàng kia đối mộp ra tay một cái đạo lý chỉ có thực chiến mới là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất nếu không ngươi cũng sẽ không tốn công tốn sức nhường nàng làm như vậy chính ngươi cũng không ngoại lệ ở bên trong trận luận bản chỗ tốt chính là chúng ta có thể vung tay vung chân đi đánh không cần lo lắng sẽ làm bị thương tới đối phương kể từ đó ngươi có thể ở cùng ta chiến đấu bên trong học được càng nhiều kỹ x ả o chiến đấu nói lên kỹ x ả o chiến đấu lâm g i ậ t không cảm thấy mình có chỗ khiếm khuyết nhưng rất nhanh hắn liền sẽ ý thức được chính mình ngày thường trong chiến đấu triển hiện ra đi bộ nhàn nhã bất quá là tự thân chỉ số ưu thế cự lớn tốt nếu là đại thánh có cái tâm tình này ta tự nhiên cầu còn không được dứt lời lâm giật liền đem ý thức hoán đổi tới chính mình nội trường bên trong cảnh vật trước mắt trong nháy mắt hoán đổi trong bóng tối vô tận chỉ có một chỗ khiết bạch vô hà màu trắng sân bãi bị không biết nguồn gốc từ nơi nào quang mang thắp sáng lâm giật chính mình thật ở kia màu trắng trong sân đang nghĩ ngợi kêu gọi đại thánh lúc đi ra một đoá màu vàng kim nhạt đám mây trong bóng đêm vạch ra ư u mỹ đường vòng cung ông một hồi trầm thấp kim loại khe kêu vang lên đồng thời đám mây xẹt qua địa phương một cây ám kim sắc đồng tử xoay tròn lấy hướng lâm g ậ t đầu bay tới nhìn xem đồng tử tại tầm mắt của mình bên trong dần dần bị lớn lâm mặc cho đ ồ n g tử t h ẳ n g tắp cắm vào trước mặt mình không đến một centimet địa phương. t r ắ cảm giác gác bách đánh tới một phút này lâm giật chỉ cảm thấy thể nội nhiệt độ trong nháy mắt bị rút sạch bay thẳng đỉnh đầu hàm khí rất có đem lâm giật đóng băng nguyên điệu ý tứ tiểu tử để người động thủ trước đại thánh cười đưa tay đưa về phía chính mình kim cô đ ồ n g sau đó chầm chậm siết chặt không không phải đại thánh người thanh này ta làm tiểu nhật tử làm đâu nói xong để cho ta động thủ trước lại phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí tức đem ta áp chế nhìn xem tôn ngộ không đem kim cô đ ồ n g từ dưới đất rút ra khí tức cường đại tuân ra lâm giật lần đầu tại cùng địch nhân động thủ trước đó có loại mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác đang chết làm sao b bất luận là nguyên lực vẫn là thái sơ chi lực thậm chí là thần lực đều tại thời khắc này bị phong đông lạnh căn bản điều động không đến nửa phần Thuất ta, đại ã ngơi không động thủ, ta láo tôn liền không khách khí. thủ, đ ta láo thành nói liền vung lên ở trong tay kim c u ố c bồng chẳng lẽ lại chuyện này đối với quyết chưa bắt đầu liền phải kết thúc vậy cái này cũng quá mất mặt có biện pháp nhất định có biện pháp trong sự sợ hãi lâm giật linh quang nói lên có chủ ý đại hạ có một câu chuyện xưa gọi là nghe con mới để không sợ cọp lâm giật mới tới hướng võ tinh thời điểm hướng võ tinh rất nhiều thực lực yếu ra hỏa bởi vì không cách nào cảm giác được lâm giật thực lực cụ thể mà không đem lâm giật coi ra gì mong muốn không nhận tôn nộ g không áp chế lâm g i ậ t chỉ có chặt đứt chính mình đối nguyên lực cảm giác kể từ đó bất luận đại thánh mạnh cỡ nào tại lâm g i ậ t trước mặt bất quá là cái bình thường đối thủ vừa nhắm mắt lại vừa mở thế đại lực trầm động tử đã tới trước mắt mình quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn phát vẹn vẹn một nháy mắt thời gian lâm g i ậ t liền xuất hiện tại đại thánh sau lưng cổ tay đảo n g ư ợ c lúc cờ x à n ạ t nốt rủ d ì kiếm đã bị hắn bóp trong tay lâm g i ậ t chiêu thức nói đại thánh biết rõ k i ê là không có chút nào quá mức tại lâm giật biến mất một sát na kia đại thánh liền đã đoán được hắn tiếp x u ố n g sẽ như thế nào hành động đ ố i k h í tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm đại thánh tại lâm giật vừa hoàn thành vị trí trao đổi một m n y mắt chỉ bằng mượn cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối lâm giật sắp xuất hiện vị trí làm ra dự phán càng chuẩn xác mà nói hẳn là đại thánh cố ý bán cái sơ hở cho lâm giật chui trên thực tế lâm giật cũng xác thực làm như vậy điều này sẽ đưa đến lâm giật vừa mới dự định vùng r a quấn quanh lôi đ ỉ n h chi lực núi kiếm dội dài kim cố đồng liền hướng phía hắn chán chọc lấy tới đây chính là đại thánh thực lực sao trước kia chỉ có lâm giật bằng vào không gian hệ kỹ năng đánh đòn phủ l ầ u phần nào có người khác bằng vào tốc độ đem lâm giật áp chế thời điểm đặc biệt là loại này vừa mới đổi vị tới chiêu thức đều chưa nghĩ ra dùng cái gì người khác công kích liền đầm tới trên nót mình chuyện càng là không thể tưởng tượng lâm giật thậm chí không né tránh kịp nữa kim bô đồng liền đã dán lên chót m ũ i của mình còn t ố t lúc này đại thánh cũng không sử dụng thái sơ chi lực xem như công kích của mình phương thức lâm giật bằng vào thiền quang bị động lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị thành công tránh thoát đến từ đại thánh công kích không kịp thở một ngụm đã rối giải kim cố b ồ n g liền lần nữa hướng phía lâm giật quét ngang tới a n khớp tới có chút h o a trương thế công đánh lâm giật có chút trở tay không kịp có vô địch trạng thái lâm giật lựa chọn dùng mặt mình trực tiếp chống được một c u n này thuận tiện thừa dịp cái này vô địch thời gian trong nháy mắt phát động pháp tắc của mình kỹ năng ngự băng giữa thiên địa nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống một cái to lớn băng tay từ đ ạ i thánh dưới chân không có dấu hiệu nào toát ra lấy xét đánh chi thế nắm chặt như muốn giữ tại trong lòng bàn tay nhưng mà đại thánh chỉ là nhẹ nhàng nhẹ lên thân ảnh liền hoàn toàn biến mất Chương Trước thế lực ngang nhau chiến đấu. Lâm giật thánh thử tắc thánh tố. lượng lực chiến chi lực chế cũng lực chung nhau đính hàng hạn hành pháp nhiêu quanh Lâm lại loạn ngang dụng động, dụng nguyên đấu. đại đại đồ đếm ý sử sử không sai dạng này bình thường thủ đoạn đối đại thánh tới nói căn bản không có đủ bất cứ tác dụng gì dĩ hàng nhiệt độ thấp độ phương thức hạn chế địch nhân năng lực hành động thủ đoạn như vậy tại đối mặt bình thường đối thủ thời điểm có thể nói là cao minh cử chỉ có thể đại thánh người nào đây chính là hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt thai n é n mà ra sinh mệnh coi như bất luận hắn ngày mai chỗ tập được bản sự thân thể cũng là tương đối cường hãn cho ỉ là lệnh, làm dết s a có tới h hạn chế ể v hắn đến mức bây ị hỗn pháp tắc ảnh hưởng nguyên tố, đối với nó lại có thể tạo thành ảnh hưởng、gì? Cho độn nguyên nó đối tắc tố, tạo tới có gì. với lại b giờ đại thánh thủ đoạn công kích vẫn là cơ bản nhất công phu quyền cước biến hóa ngay cả kỹ năng đều vô dụng đi ra rất nhanh lâm g i ậ t liền kịp phản ứng đại thánh thủ đoạn mặc dù rất nhiều nhưng cũng rất đơn thuần mười vạn tám ngàn cân trọng lượng đối với hiện tại lâm giật tới nói cũng không phải là quá mức hoa trương lực lượng cho nên là trình độ nhất định giảm xuống đại thánh sức chiến đấu lâm giật dự định lấy vĩnh hằng chi đóng băng lại đại thánh kim cô đ ồ n g to lớn băng tay khép lại đem kim cô đ ồ n g giữ tại trong đó coi như lâm giật coi là chính mình thủ đoạn có hiệu quả có thể bắt đầu bước kế tiếp lúc chiến đấu n h ư n g hắn cảm thấy ra đầu tê dại một màn xuất hiện chỉ thấy bị băng phong tại vĩnh hằng chi lực bên trong kim cô đ ồ n g lấy mắt trần có thể thấy bành t r ư n g vẹn vẹn thời gian trong n h y mắt kim cô bồng liền có một vài km chiều dài đồng thời nước vỡ phong b ế nó vĩnh hằng chi băng Mắt nhìn thấy kim cô đ ồ n g như thế không tầm thường lâm giật vội vàng tăng lớn vĩnh hằng chi lực chuyển vận chỉ là vĩnh hằng chi băng bao trùm tốc độ xa xa theo không kịp kim cô đ ồ n g dài ra tốc độ không chờ lâm giật phản ứng lỡ tiếng liền một cái bổ nhào lật trí kim quấn b ồ n g một bên sau đó một cước đá ra lâm giật vừa mới ngưng tụ ra vĩnh hằng chi lực liền bị đá nát mấy cây số dáng dấp kim cô đ ồ n g mang theo vô cùng sắc bén cương phong hướng phía lâm giật đ á n h tới lâm giật v ẹ n vẹn một cái liền bị ẩn chứa ở trong đó vô song sức mạnh cho dung động tới vốn cho rằng kim cô bổng biến lớn dài ra về sau vùng đánh t ố cái độ đ sẽ thay này h chính ư t g i là đại thánh nói kinh nghiệm chiến đấu a lâm giật khỏe miệng có chút dương lên chính mình cũng không kém a quan ảnh giao thoa lần nữa phát động t h u ậ mặc dù có hỏa nhãn kim tinh đại thánh cũng không ngay đầu tiên nhìn ra lâm giật hướng chính mình đánh ra đến t ộ n cùng là vật gì là đánh lâm giật vội vàng không kịp chuẩn bị đại thánh trực tiếp phát động thần lực đem bay về phía trước r a kim cốp đồng hướng chính mình vị trí kéo tới mà kẹp ở trong đó lâm giật liền trở thành đại thánh đả kích mục tiêu thiệu tử n g ư y i kỹ năng này xác thực rất phiền bất quá đến đây chấm dứt làm lâm giật nghe được đại thánh nói chuyện trong nháy mắt đó đại thánh trùng điệp một quyền đã đánh vào trên lồng ngực của hắn chỉ một thoáng một c ỗ lực lượng kinh khủng d ó t tại lâm giật trên ngực cho hắn thực hiện một cái hướng về sau bay đi lực lượng đại thánh xuất thủ l ự c đạo ra sao kinh khủng ở vào vô địch trạng thái lâm giật cũng không có bị một quyền này cho kích thương có thể vừa lúc tại khiêng cái này sau một kích lâm giật vô địch bờ uff biến mất tiến vào làm l ệ n h bên trong tổn thương cũng là bị vô địch hiệu quả cho trực tiếp ăn có thể kia kinh khủng lực đạo còn tại không ngừng bộc phát khiến cho như là như đạn pháo bay ngược mà ra lâm giật cùng kim cô đ ổ n g xung kích lẫn nhau mà đi hai hai lẫn nhau xung kích lực đạo so với đan phương hướng xung kích đó cũng không phải là một cái khái niệm biết rõ điểm này lâm giật nhưng lại chưa ra sức phản kháng hắn rất biết rõ chính mình phi hành kỹ năng là không cách nào đem nguồn sức mạnh này cho hoàn toàn hóa giải không bằng trực tiếp từ bỏ dùng phi hành kỹ năng điều chỉnh trạng thái dự định thiên địa hóa kính trạng thái như là đã kích hoạt kia là thời điểm cho đại thánh một kinh hỉ mắt nhìn thấy lâm giật không có cách nào phản kháng l ự c đạo của mình đại thánh cũng không có bất kỳ cái gì khinh địch dí tứ hắn bạo phát ra tốc độ cực nhanh cũng mặc kệ lâm giật cho mình mang tới mấy cái hắc cầu đến tột cùng sẽ tạo thành nhiều ít tổn thương đại thánh để bảo đảm một kích này có thể trúng đích lâm giật nghĩ đến lại cho lâm giật bổ sung một quyền nếu là không có sớm mở ra thiên địa hóa cảnh trạng thái như thế cao tốc dính liền công kích nói không chừng có thể cho lâm giật bảo mệnh kỹ năng đánh ra đến có thể mở trạng thái lâm giật trong nháy mắt cho đại thánh mang đến ngạc nhiên mừng ỡ mắt nhìn thấy nắm đấm của mình sắp chạm đến lâm giật bay tới khoảng chừng hơn trăm mét thô kim cô đ ồ n g cũng sắp trúng đích lâm giật đại thánh cảm thấy trận đầu giao phong chính mình đến cầm xuống chưa từng nghĩ sau một khắc trước mắt hắn sự vật trong nháy mắt hoảng hốt lên không đợi hắn kịp phản ứng hắn đã cùng lâm giật đ ổ i vị trí sau lưng lâm giật giơ lên nắm đấm của mình dự định lấy đạo của người trả lại cho người nhường đại thánh cũng nếm thử bị kim cô đ ồ n g đập t r ú n g tư vị đối với cái này đại thánh mỉm cười chẳng lẽ mình còn có thể cho binh khí của mình nện vào không thành nói như vậy cũng quá sau một khắc nụ cười tự tin từ đại thánh trên mặt biến mất l trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng hấp lực tăng thêm sau lưng lâm giật còn đối kim cô đ ồ n g xử x u ấ t gấp mấy vạn ngang trọng lực hai người lực lượng tăng theo cấp số cộng kim cô đ ồ n g tựa như là trang tua bin tăng ép đồng dạng lấy đại thánh đều cảm thấy giật mình tốc độ hướng phía hắn lồng ngực của mình tới cái này còn không phải nhường đại thánh cảm thấy nhất bất đắc dĩ vốn định đem kim cô đ ồ n g thu nhỏ tiện thể thu hồi lại lần nữa hướng sau lưng lâm giật phát động công kích có thể chẳng biết tại sao đang bay qua tới trên đường kim cô bồng lại có loại không nghe sai khiến cảm giác đại thánh ra lệnh là nhường kim cô bồng lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nắm nắm lớn nhỏ chưa từng nghĩ kim h ữ cô đồng thu nhỏ tốc độ lại là dị thường chậm đến mức kim h ữ cô đồng cùng đại thánh đụng nhau một phút này vẫn có lấy ngàn mét cấp chiều dài trăm mét cấp phẩm chất đinh đinh hai nhứt có kim loại tiếng va chạm vang lên một cỗ bởi vì va chạm mà sinh ra cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát bá đạo đem chuẩn bị bổ đao lâm giật đánh bay ra đợi đến hết thể đều bình tĩnh trở lại lúc mới nhìn đến đại thánh sừng sững sững dưới chân của hắn là nhận lực chủng kích sinh ra mấy ngàn mét khe danh tay phải của hắn cầm đã khôi phục bình thường kích thước kim cô đồng tay trái thì bót hướng về phía ngực mấy cái hắc cầu. Chương thảm tao miệu sắt lâm g i ậ t chương bảy trăm bốn mươi hai cực hạn trưởng khống thảm tao miệu sắt lâm g i ậ t nhìn xem đại thánh cái này thao tác lâm g i ậ t là thật bị sợ ngây người tay nắm l ô đen người bình thường sao có thể làm ra tới này loại sự tình nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là chiến thần cường giả đều tránh không kịp l ô đen bị đại thánh nắm thời điểm vậy mà làm không ra bất kỳ phản kháng bị đại thánh sống sờ sờ bóp thành một đoàn h ắ t vụ tiểu tử ta lão tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi cùng ngươi giao thủ hào hào thân k h á i lại ăn ta lão tôn một vậy đại thánh hét lớn một tiếng sau đột nhiên vọt lên cách khoảng cách mấy trăm mét liền lắc tay bên trong kim cô đ ổ n g tích đủ hết khí lực hướng phía lâm giật đầu mạnh mẽ nệ xuống còn cách xa như vậy liền ra tay đây là dự định tại r a bổng tử một nháy mắt dỗi dài chính mình k i m cô đ ổ n g lấy r a tăng chúng đích phạm vì sao lâm giật suy đoán đại thánh ý nghĩ sau lập tức lấy dẫn động lôi hệ kỹ năng rót vào bản thân đem chính mình tế bào hoạt tính tăng lên từ đó tăng lên chính mình phản ứng cùng tốc độ di chuyển tiếp theo một cái trước mắt phá không ông minh chi thanh vang lên đại thánh trong tay bổng tử quả nhiên bắt đầu dài ra ngay tại lâm g ậ t cho là mình làm phán đoán chính xác dự định lấy bình di phương thức né tránh đại thánh công kích thời điểm đại thánh nện xuống kim cô đ ồ n g lại rơi rỗng mạnh mẽ nện g õ t ạ i dưới chân không sai kim cô đ ồ n g cũng không dọc theo khoảng trăm thước vẹn vẹn tăng trưởng một phần ba kích thước giữa hai người có vài trăm mét khoảng cách như thế phương thức công kích căn bản không có khả năng đánh t r ú n g lâm giật mới lạ phanh phanh phanh nghi hoặc lúc liên tiếp bạo tạc bạo tạc tự đại thánh vị truyền í t r lại mà đến tốc độ nhanh chóng làm cho lâm giật lữ lưỡi đồng thời tả hữu di động thủ đoạn căn bản không có cách nào tránh né đại thánh rót vào mặt đất còn thế theo cái t i ê đạo ám kình đầy vào khoảng cách gia tăng nơi bao bọc phạm vi biến càng thêm rộng lớn thông qua khuyết tán biên độ không khó phân tích ra tia dấu ở dưới mặt đất côn thế bước đến lâm giật trước mặt lúc phạm vi đã đủ để bao trùn toàn bộ nội trường đại thánh chẳng lẽ ngươi quên lâm giật nắm giữ toàn thị chi nhãn nhưng nhìn tới nguyên lực tồn tại có thể thông qua nguyên lực nhiều ít phán đoán địch nhân chiêu thức u y lực mạnh yếu cũng có thể phân tích địch nhân chiêu thức dự đoán địch nhân hành động hỏa nhãn kim tinh thì là có thể xem thấu hết thệ trước mặt hư ả o bắt được chân thật nhất nhỏ bé nhất đồ vật có hai loại năng lực giá trị lâm giật tại đối đầu bình thường địch nhân thời điểm có thể rất nhẹ nhàng xem thấu địch nhân chiêu th tận khả năng làm ra phản kích có thể hai loại năng lực đối lại thánh lại cơ hồ không được tác dụng đại thánh kia thuần túy vật lý đả kích bên trong lâm giật không nhìn thấy cũng không cảm giác được chút nào nguyên lực cùng thái sơ chi lực toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim t i n h có thể rõ ràng bắt được mặt đất chấn động từ đó rõ ràng bắt được kia ám k ì n h phạm vi công kích làm ra hữu hiệu lẩn tránh đại thánh kia một gậy uy lực đến tột cùng có bao nhiêu kia kinh k h ủ n g sức mạnh bị thêm vào chấn động sẽ hay không đeo móc của mình toàn bộ dao vân cái này lâm giật không nắm chắc được nhưng là đâu lâm giật hoàn toàn có thể bằng vào t u ấ n di cùng phi hành phương thức né tránh một kích này qua ảnh giao thoa tuy là khó được thần có thể quá mức ỷ lại này thần kỹ lời nói lâm giật như thế nào thực hiện kỹ xảo chiến đấu tăng lên đâu chớ nói đại thánh ngay cả chính hắn đều cảm thấy chỉ dùng chiêu này quá mức khiếm khuyết tiêu chuẩn bởi vậy lâm giật dự định lấy cất cánh phương thức tranh né đại thánh một cách này nhưng ai biết chính mình tất cả hành động đều tại đại thánh trong dự liệu mới vừa vặn vọt lên một phút này mặt đất chấn động lập tức phát sinh biến hóa trong khoảnh khắc nồng đậm thái sơ chi lực trải rộng toàn trường hướng phía lâm giật vị trí đột nhiên o a n gia đại thánh đây là cái gì thao tác thái sơ chi lực trong nháy mắt bao trùn toàn bộ nội trường toàn trường liền cái quá trình đều không có chuy sao liệu hắn cái này một thao tác nhưng cũng tốn công vô ích biết lâm giật có đổi vị kỹ năng đồng thời cơ hồ không có thời gian cù nô đại thánh tự nhiên dự liệu được lâm giật né tránh phương thức xem như từng để cho cái này chư thiên thần minh đều cảm thấy bất an cờ giả đại thánh h á lại sẽ bị lâm giật nắm núi dẫn đi tay phải hắn thoáng phát lực nắm chặt trong tay kim cố đồng sau đó hướng về mặt đất đột nhiên đ â m một cái bao trùm toàn trường thái sơ chi lực trong nháy mắt vớt lâm ra vừa thuấn di to lớn thánh thân sau còn không có đứng vững góp c h â n đâu dưới chân thái sơ chi lực tựa như cùng hồng thủy mánh thu đồng dạng m á n h liệt phun trào hướng phía chính mình điên c u ồ n g đánh tới nội trường khôi phục vốn có bình tĩnh lâm giật nục thân cũng tại trận này đọ sức bên trong hoàn toàn hóa thành cho tàn ngay cả bảo mệnh bị động đều không thể phát động nội trường chính mình sau khi chiến bại ý thức liền lại lần nữa về tới trong hiện thực như nệ đ ngươi không sao chứ vừa mở to mắt liền nhìn thấy nam cung l a n g ba người đang ngồi sổm trước mặt mình vừa mới ngươi sắc mặt rất khó nhìn trên đầu mồ hôi đang không ngừng xuất hiện nhưng chúng ta nhìn ngươi đang ngồi xếp bằng cũng không dám cắt n ă n g ngươi còn tốt ngươi tỉnh lại nam cung lăng nói lấy ra một khối khăn lụa cho lâm g ậ t xoa lên mồ hôi cho đến lúc này lâm g ậ t mới phát hiện chính mình toàn thân quần áo đã bị mồ hôi chỗ thâm ướt toàn rán tại trên thân thể huynh đệ ngươi chớ cùng ta nói ngươi thấy ác ngộng thế nào là lúc tu luyện gặp phải phiền phái gì sao tiểu mập mạp phùng tam hữu tranh thủ thời gian cho mình hào đại ca rót chén nước đưa tới lâm giật trước mặt ha ha các ngươi quá mức lo lắng chỉ là tại chính mình nội t r ư ờ n g bị ngươi đánh một trận mà thôi nghe nói lời ấy ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc bị ngươi đánh một trận lấy lâm giật thực lực toàn bộ lam tinh nào có có thể uy hiếp được hắn tồn tại thậm chí đều tìm không ra nhường hắn chăm chú đối thủ đến ai không đúng vừa mới lâm giật nói phải chính mình tại chính mình nội trưởng bị người đánh một trận nội trường cái từ này hiện tại tới nói đã không tính là mới mẻ có thể lâm giật nói tới tại chính mình nội trường bị đánh một trận là cái quỷ gì nội trường không phải chỉ có chính mình mới có thể tiến n h ậ p sao nội trường không phải dùng để tu luyện kỹ năng đặc thù phương t h ứ ca nơi này còn có thể đánh nhau là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại lâm giật tại tu luyện cái gì tự mình hại mình kỹ năng nghĩ đến cái này nam cung lăng ba người trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng lại lần nữa nhìn về phía lâm giật thời điểm hán quả n h i ê n biến không giống nhau lên ngày bình thường ánh mắt linh như vậy động người thế nào đông nhiên biến như thế ngốc trệ đây là bị đánh choáng chương bảy trăm bốn mươi ba đại thánh tâm ý chương bảy trăm bốn mươi ba đại thánh tâm ý thành thạo ra chiêu v ừ a đúng a n cấp công kích để cho người ta tìm không đến bất luận cái gì chống giống hơi hơi biến đổi chiêu thức l i ề n có thể chấn n h i ế p toàn trường lôi đình thủ đoạn để cho người ta không thể không b ộ i phục cùng đại thánh một trận chiến tuy bị miễu sát có thể lâm giật có không ít thể ngộ lúc này hắn hiểu được chính mình đi con đường có lẽ không nhất định chính xác vẫn là kia bốn chữ đại đạo đơn giản nhất phong phú kỹ năng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích mặc cho ngươi cùng địch nhân ở giữa tin tức tranh lệch lại thế nào nhiều trước thực lực tuyệt đối đánh không ra bất kỳ ưu thế hồi tưởng đến đại thánh cùng mình thời điểm chiến đấu cho thấy tuyệt đối lực k h ô n g chế lâm giật tâm thầm hạ quyết tâm về sau thời điểm đối địch tận khả năng lấy k ỹ xảo mà không phải kỹ năng để thủ thắng hắn cũng nghĩ làm được cùng đại thánh như vậy huynh đệ ngươi không sao chứ nhìn xem lâm giật lâm vào n ó c trệ bên trong tôn đại xuyên gọi là một cái lo lắng nhà mình h u y n h đệ bộ dáng này thế nào nhìn đều giống như t ẩ u hỏa nhập mà không có việc gì không có việc gì chỉ là tại đánh giá lại chiến đấu mới vừa rồi mà thôi tiện thể nói cho các ngươi một chuyện tốt mắt nhìn thấy lâm giật ánh mắt lại lần nữa khôi phục linh động nam cung lăng ba người lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống tới giờ ca tin tức tốt gì ngươi là định đem ngươi lấy được cấp ss tự do bảo châu cho ta không vậy không được tiểu đệ ta sẽ ngượng ngùng phùng tam hữu cười hì hì bộ dáng thiện tấu nhìn nam cung lăng cùng tôn đại xuyền n g h i ế n rằng hận không thể cho hắn bang bang đến bên trên hai quyền dẫn ngươi qua độ khó cao như vậy phó bản còn cho n g tôi đại xuyên nói một thanh nắm chặt tiểu mập mạp phùng tam hữu quần áo ta cảm thấy đại xuyên lời này không có tấm bệnh học tỷ cũng đi rút một chút cho đến tiểu mập mạp phùng tam hữu mở miệng cầu xin tha thứ bị thiếu lâm giật mới mở miệng giải vây cho hắn cái này bảo trâu chuyện sau này hay nói không nội chắc chắn sẽ có cho các ngươi phân thời điểm nhưng mà ta nói tin tức t ố t là chúng ta có thêm một cái tăng thực lực lên con đường ta không phải cho các người nói ta tại chính mình nội trường bị người hành hung một trận sao việc này thật đúng là không cho các người thổi hành hung ta là ta vũ hồn của mình võ hồn hành hung lâm giật lâm giật nói từng chữ xem như đại hạ người tổ ba người đều có thể lý giải nhưng chính là đem những chữ này nối liền thế nào cứ như vậy lạ l ắ m như thế tối nghĩa khó hiểu đâu võ hồn không phải tăng lên chiến l ự c con đường sao thế nào còn có thể đánh chủ nhân coi như lâm giật chuẩn bị mở miệng nói ra mình cùng đại thánh đối chiến sự tính lúc trong đầu đống nhiên chuyển đến đại thánh thanh em tiểu tử đ ừ n g như thế khỉ gấp để bọn hắn đem vũ hồn của mình đưa vào nội t r ư ờ n g tiến hành chiến đấu thế nhưng là cái nguy hiểm cử chỉ người nếu là thật nói liền biến tướng hại bọn hắn lâm giật không hiểu cùng võ hồn lẫn nhau lập u bản bản thể không cần nhận bất cứ thương tổn gì võ hồn cũng sẽ không có chỗ tổn thương song phương đều đem hết toàn lực dưới tình huống đối võ hồn người sở hữu tới nói đây không phải là chỗ tốt cực lớn lấy thực chiến phương thức đến đánh nhau tích lũy đó cũng đều là tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng trọng yếu kinh nghiệm a kinh nghiệm thực chiến đối bình thường chức nghiệp giả tới nói tầm quan trọng có thể không kém cõi chút nào kỹ năng đa dạng hóa ngươi thật sự cho rằng ai cũng có thể ở bên trong trận cùng vũ hồn của mình đối chiến a nội trường là cái gì là thần trí của ngươi cấu thành chi địa có thể ở đó tu luyện kỹ năng là bởi vì ý thức của ngươi toàn tập bên trong ở bên trong cùng ta đối chiến còn tốt ta tại đưa ngươi sau khi đánh bại không muốn lấy xâm chiếm ý thức của ngươi đến cướp đoạt thân thể của ngươi có thể ngươi muốn đổi cái khác võ hồn thử một chút nghe được cái này lâm giật mới biết được ở bên trong trận đối chiến đúng là không bị thương tổn chỉ khi nào một phương đem một phương khác cho đánh bại sau chiến thắng phương kia liền có đối phe thất bại bản nguyên thần thức cơ hội ở bên trong trong tràng võ hồn có thể phát huy ra chính mình đỉnh phong nhất thời điểm lực lượng từ nhân hoàng lao đầu kia có được võ hồn nào có đèn cạn dầu vị k i a sinh tiền không phải thực lực mạnh đến tên biến thái bằng hưu của ngươi cùng những nghề nghiệp khác người có thể thu phục những n à y võ hồn cho mình sử dụng cũng không phải là bởi vì bọn họ cường đại mà là bởi vì những cái k i a sinh tiền cường đại đến tên biến thái chỉ còn lại có một sợi tàn hồn nghe nói như thế lâm giật trong nháy mắt kịp phản ứng l ặ n tinh đông đạo chức nghiệp giả bên trong có bao nhiêu chức nghiệp giả võ hồn là tán thành chính mình chủ nhân đây này bọn hắn bị lao nhân hoàng hạn chế tại treo ngược thiên không chi thắp xem như l à m tinh chức nghiệp giả tiến bộ một loại con đường bọn hắn có thể không có đoán khi sao cái này nếu là đại thánh không có nhắc nhở nam cung lăng ba người nghe xong lâm giật đề nghị đem võ hồn bỏ vào nội trường bên trong vậy cái này ba người không được bị đánh chết thân thức bị thừa cơ xâm chiếm thân thể a lúc này lâm giật đông nhiên có chút cảm động biết rõ đại hạ thần thoại hắn rất rõ ràng đại thánh tại trong thần thoại đóng vai đến tột cùng là cái nhân vật như thế nào tiền ngạo bất tuần thân hầu bị tiết như lai、like、trấn áp năm t r ă m năm cũng chưa từng bông xuống đa nghi bên trong kiêu ngạo bây giờ nó lại có thể cam tâm tình nguyện trở thành lâm giật phụ thuộc phần này tâm lâm giật sao có thể không bị xúc động tin tức tốt là một tin tức tốt nhưng là đối trước mắt các ngươi tới nói cũng không áp dụng cái kia chính là ở bên trong trận cùng các ngươi vũ hồn của mình đối chiến hơn nữa là thực chiến lấy mệnh tương bác nhưng mà ở bên trong trong tràng các ngươi võ hồn sẽ thu hoạch được thời kỳ toàn thị n h lực lượng nếu là bất hạnh bị đánh bại các ngươi võ hồn liền có trực tiếp phá hư ngươi bản nguyên thân thức đồng thời xâm chiếm thân thể các ngươi cơ hội thuyết pháp này còn thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ lâm giật lời nói này sức hấp dẫn vẫn là rất lớn không ai có thể cự tuyệt sẽ không thụ thương thực chiến đây chính là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu phương thức tốt nhất chỉ là nguy hiểm này đi nam cung l a n g ba người thật đúng là không dám đánh cược dù sao lúc ấy đi theo lâm giật lăn lộn tới không sai võ hồn nói chuyện nói tới cái này linh duyệt cũng ngừng lại trải qua một ngày buôn ba sắc trời dần dần muộn lâm giật đám người tới trước mắt hàng nguyên phó bản chỗ thành thị trang nhã quốc quốc đô xem như l a m tinh minh tinh nhân vật lâm giật n g à y bình thường xuất hành đều phải điệu thấp chút lấy tầm ảnh hưởng của hắn phàm là bị người phát hiện thân phận chân thật nhiệt tình chiêu đãi thật có thể nhiều lâm giật nhất không nội trơn bởi vậy tại đến địa phương về sau lâm giật sử dụng bảy mươi hai biến kỹ năng cho mình đổi cái bộ dáng ấm áp gió đêm đảo qua sóng biển mang đến nhàn nhạt tanh đồng hồi lâu không tới thành thị duyên hải tới lâm giật đ ố n g nhiên cũng có chút hoài niệm xuyên qua trước đó đi làm làm trâu ngựa thu hoạch được ngày nghỉ thời gian khi đó có thể tới bờ biển phao phao c ư ớ c đều là xa xỉ hiện tại thế nào có tiền chỉ là rút thưởng phí tổn tới tay chính là mười mấy cái ước đại hạ tệ bây giờ tới phong cảnh như thế duyên dáng thành thị không được toàn bộ cảnh biện phòng ở cái này cảnh biện phòng nhưng cùng xuyên qua trước cảnh biện phòng không phải một cái khái niệm. nó là chân chính tọa lạc mấy biển tựa như atlantis tái thế tráng lệ cảnh quan ta tạo giật c a đi theo ngươi lăn lộn chính là thoải mái a tại xã giao trên bình đài ta cũng không có thiếu soát tới khách sạn này a chính là giá tiền này a khuyên lui hương vị thật sự là quá đậm chương bảy trăm bốn mươi b ố trong nhà ăn quần quận sóng ngầm chương bảy trăm bốn mươi b ố trong nhà ăn quần quận sóng ngầm tiểu mập mạng phùng tam hữu kia không có tiền đồ dáng vẻ nhìn nam cung lăng gọi là một cái g h é t bỏ nếu không ngươi nhận ta làm cái tỷ tỷ mỗi tháng dẫn ngươi tới một lần nghiệm qua thân phận về sau lâm giật mang theo ba người tiến vào khách sạn nhân thủ một gian cảnh b i ể n giường l ớ n phòng được không xa xỉ có thể tới nơi này ở cơ bản đều là nhân vật có tiền đãi ngộ tuyệt đối không kém được tại giải quyết tốt và ở về sau chờ đợi một nhóm bốn người là đáy biển phòng ăn nhiệt tình chiêu đ ã i số cây số vương đáy biển phòng ăn ở vào sáu trăm l i n m ặ t biển h ạ khách sạn phương sử dụng lực trường linh tinh tại đáy biển tạo thành một cái bền bị lại trong suốt vòng bảo hộ thuận tiện tại phòng ăn đi ăn cơm khác h nhân thưởng thức đáy biển mỹ lệ cảnh sát tại trong nhà ăn tính ra hàng trăm công suất cao thiết bị chiều sáng đem trong phạm vi một dặm đáy biển hoàn toàn chiều sáng khiến cái h thể thấy rõ ràng, để cho người ta có loại đích thân o loại xào tất ta tới ạt tì cả có có để rõ ràng, r người lạn c n h ề u loại loài cá tại cá p h ò này g chung quanh vui chơi thích, cùng vừa đúng lòng người trọng ăn quanh ánh đèn lẫn nhau như nhiên chơi thích, chiếu giỏi, để cho chỗ thỏa thế, vui vừa dọi, Tới điểm rất tốt. Tới chỗ như thế, trọng điểm tự để l ăn hải sản. n hải Cái à không tại lâm giật hạ đơn về sau ngư dân loại sinh hoạt chức nghiệp giả liền sẽ tại lập trường linh tinh tạo dựng bình t r ư ớ n g bên ngoài là nơi này khách nhân hiện trường bắt cá ngư dân loại sinh hoạt chức nghiệp giả tuy vô pháp giống bình thường chức nghiệp giả đồng dạng học tập kỹ năng nhưng bọn hắn có thể bằng vào sinh hoạt nghề nghiệp đặc tính ở trong nước tùy ý ngao du trong nước nín thở tương đối khoa trương thời gian đối người tầm thường mà nói cái này đã là tương đối có thưởng thức tính biểu diễn hơn mười người ngư dân loại chức nghiệp giả cùng một chỗ ở trong biển nhanh chóng du động để cho người ta hoa mắt hiệu suất cao bất cá phương thức ngay cả tôn đại xuyên vị chức nghiệp giả này đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác xuyên tấu qua bình chướng đem nhảy n h ó c tưng bừng tâm huyết h ả i sản giao cho đầu bếp loại chức nghiệp giả trong tay để bọn hắn gia công không cần quá nhiều thời gian thơm ngào ngạt mỹ vị mắng ngon liền có thể hiện ra tại các vị thực khách trước mặt ngay tại những khách nhân ăn đến đang vui để mắt kính lúc đ ỗ n g nhiên đã nhận ra không thích hợp ngư dân loại sinh hoạt chức nghiệp giả mới đầu chỉ có mười sáu tên nhưng bây giờ lại tăng mạnh tới mười chín tên bọn hắn hai tay để trần thân giới mặc thuần một sắc ngư dân chế phục tại di động với tốc độ cao dưới tình huống đừng nói bình thường khách nhân ngay cả nam cung lăng đều nhìn không ra bọn hắn c h í lệ hai cái con ngươi theo nhanh chóng cái mục tiêu di chuyển nhanh chóng chỉ là trong né mắt lâm dật liền thông qua toàn thị chi nhãn cùng hỏa nhãn kim tinh cộng đồng tác dụng tìm tới ngư dân chức nghiệp giả đoàn đội bên trong ba cái dị loại sinh hoạt loại chức nghiệp giả tuy có lấy khác hẳn với người bình thường năng lực nhưng bọn hắn như cũng không thể học tập kỹ năng không cách nào nắm giữ trong cơ thể mình nguyên lực bởi vậy bọn hắn nắm giữ nguyên lực thể lượng cơ hồ có thể coi như số không vốn có lấy nhìn rõ tất cả năng lực toàn thị chi nhãn trước mặt đơn giản hóa hình năng lực không chỗ che thân lẫn vào ngư dân chức nghiệp giả trong đội ngũ không phải nhân loại kia là đem hà nguyện chi lực quấn tại bên ngoài thân ba đầu khuê cá tại xuyên thùng hư hảo hỏa nhãn kim tinh trước ba đầu dài nhỏ thân thể đầu lớn đến không hài hòa thật dài răng nanh che kín kiết như là thâm viên miệng lớn bộ dáng k i a nhìn qua như là từ trong địa ngục chạy ra ác quỷ đồng dạng hạch nhân giống như lớn ánh mắt bên trong lộ ra tham lam h u n g quang đối đồ ăn khát vọng căn bản không che giấu được nửa phần đem toàn thị chi nhãn thị giác kéo rộng toàn bộ phòng ăn đặt vào lâm giật trong tầm mắt hai gã khác tại trong nhà ăn bao k h u ả tại hàng nguyên chi l h ự c hạ hóa thành hình người hải dương quái vật tiến vào lâm giật trong tầm mắt ta xem ra đổi kịp một trận trò hay đâu lâm giật mỉm cười sau đó một cái thốn thân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai tên đầu bếp loại sinh hoạt trước nghiệp giả trước mặt. nhanh như lôi đỉnh tốc độ đưa tới bình chướng bên ngoài ba đầu khuê ngư quái chú ý lực cái này khiến nguyên bản định đối trong biển ngư dân loại sinh hoạt chức nghiệp giả động thủ bọn hắn có kiên kỵ đến mức kia hai tên phi nhân loại đầu bếp loại chức nghiệp giả tức thì bị hù đến đao trong tay cố cầm không vững đinh đinh đương đương rơi vào trụ trên đài cái này cái này vị khách nhân này n g à i là có cái gì đặc thù nhu cầu sao nếu như ngươi có đặc thù nhu cầu lời nói có thể để phục vụ viên nói cho chúng ta biết ngài không cần tự mình tới hai tên quái vẫn không cách nào từ lâm giật trên thân tán phát nguyên lực chấn động cảm giác được hắn cụ thể thực lực có thể lâm giật hiện ra tốc độ đã đầy đầy đủ chấn nhiết bọn hắn. Nắm giữ như thế quỷ mị thân pháp lâm giật h đột nhiên Lâm g ậ hành c t động nhìn mắt t h ngây người n cái quái phòng i i hy ngăn h người phụ trách nhưng lâm giật cử động lần này cũng không tính các người phụ trách bảo an c ư ứ c nghiệp giả cũng không có ra tay ngăn cản cao bầu không khí có đôi khi chỉ cần một câu liền có thể tô đậm đi lên hiện tại lâm giật liền làm được điểm này tiếng vô tay như sấm v a n g lên ngươi một lời ta một câu khích lệ lời nói thật đúng là cho hai cái này từ quái vật ngụy trang quái vật làm cho ngượng ngủng hai người cảm thấy lâm giật hẳn là không có phát giác được thân phận của mình lúc này theo lâm giật ý tứ đáp lại lên các thực khách c ả m t ạ chỉ là chẳng ai ngờ rằng phần này hài hòa bầu không khí cũng không duy trì quá dài thời gian các vị hôm nay mỹ vị cũng không đến đây là kết thúc chúng ta phòng ăn còn cho chúng ta chuẩn bị kinh ngạc vui mừng vô cùng có muốn biết hay không là cái gì đúng a là cái gì ngay cả phòng ngăn người phụ trách cũng không biết hôm nay tiệc tối có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ lâm giật trước mặt hai tên quái vật ngụy trang đầu bếp càng làm ộ t mặt một b ư ớ c không kịp làm ra phản ứng chút nào lâm giật đã đưa tay ra đem luân hồi pháp tắc bên trong nhân gian đạo c h i lực hướng trước mặt không gian r ố t vào sau đó lôi kéo hai cây cái cỡ trậu rửa mặt mỗi cái rác hút chốt đều mang sắc bén móc bạch t u ộ t xúc tu đặt ở chủ đài vị trí bên trên không phải xảy ra chuyện gì vì cái gì chính mình đối hàng nguyện tri lực trường khống hoàn toàn biến mất hai đầu bạch tuộc quái vật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn lấy đánh đòn phủ đầu thủ đoạn tranh thủ cơ hội động thủ nhưng khi cái này hai quái vật nên tiếp lâm giật kia c h e lấp nụ cười lúc lại hoàn toàn bị c h ấ n n hiếp không cách nào động đậy nửa phần này nhân loại cực mạnh tuyệt đối không thể cùng hắn động thủ bạch t u ộ t có được cực kỳ thông minh đại não cảm giác bén nhảy nói cho bọn chúng biết người trước mắt này loại cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không thể tới giao chiến chỉ có thể mặc cho bằng lâm giật đưa chúng nó riêng phần mình vòi bậy ra tại trù trên đài các vị to lớn như vậy bạch tuộc xúc tu cuộc đời ít thời a nhìn một cái, cái này vòi còn tại vật mèo Là c h ú một a ngư dân loại sinh h o dự cảm xấu từ hai tên đầu bếp loại sinh hoạt chức nghiệp giả nội tâm dâng lên cảm giác này thậm chí kéo dài đến bình chướng bên ngoài ba đầu khuê ngư trong lòng ăn nan ăn, ăn hiện tại liền ăn hải sản liền phải ăn tươi mới lớn như thế bạch tuột vỏi cuộc đời ít thấy a nhất định tương đối mỹ vị tại các thực khách ồn ào bên trong lâm giật hướng về phía hai tên t ử quái vật ngụy trang đầu bếp cười nói hai vị đã đại gia hỏa đều nhiệt tình như vậy hai vị kia cũng đừng quét đại gia hưng bắt đầu đi nói lâm giật dùng ánh mắt lướt qua một bên tấm sắt đài xôi trào dầu tại tấm sắt trên đài phát ra tư tư thanh âm truyền lại ra có thể hạ món ăn tín hiệu hai vị người ngụy trang tuy là quái vật nhưng cũng là có máu có thị t sinh vật để bọn chúng đem chính mình xúc tu đặt ở nhiệt độ kia cao đến mấy trăm trên miếng sắt bọn hắn cũng đỡ không nổi ai nhưng hôm nay bầu không khi đã tô đậm tới loại trình độ này hai bọn chúng không thả cũng không được gác cùng lâm giật vạch mặt đậu thủ bọn hắn thật không có lá gan này thế nào là chính các ngươi đậu thủ vẫn là ta giúp các ngươi đâu mắt thấy hai người trần trờ lâm giật nhìn về phía hai người ánh mắt lăng liệt mấy phần kinh khủng cảm giác á c bách trong nháy mắt lăng liệt mấy phần kinh khủng cảm giác gác bách trong nháy mắt trải rộng ra hai cái quái vật chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh ngặt làm rất tốt t h tư tiếng vang từ tấm sắt trên đài v a n g lên hai cái ngụy trang thành nhân loại quái vật tự xúc tu đặt ở trên miếng sắt một phút này v ạ n mẹo co cắp to mày khoe miệng kéo ra cười khổ ý đ ồ lấy kia lúng túng nụ cười để che giấu nổi thống khổ của mình theo tấm sắt mực ống mùi thơm toát ra hai người biến nghe r ă n g trận mắt lên thống khổ thậm chí chiến thần trong lòng đối lâm g i ậ t sợ hãi ý đ ồ đưa tay đem chính mình xúc tu lấy ra ba hai cái chế tác đồ nướng vị cái s ẻ n trùng đ i ệ đập vào hai cái to lớn xúc tu bên trên từ cái s ẻ n bên trên phóng thích ra thái sơ chi lực nhường hai cái quái vật hoàn toàn sợ xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn xem chủ đài chuyện đã xảy ra hai cái hóa thành hình người khuê ngư kịp phản ứng lần này đụng phải cực kỳ khó làm c ọ n g d â n cứng bản năng cầu sinh để bọn chúng từ bỏ lần này hành động dãy r ù a thân thể ý đ ồ lấy tốc độ nhanh nhất thừa dịp loạn ly đi có thể lâm giật làm sao lại cho bọn hắn cơ hội ba vị đi đâu đi tâm niệm vừa động qua n g ảnh giao thoa kỹ năng phát động ở xa ngoài ngàn mét ba đầu hóa thành hình người khuê ngư liền bị lâm giật lấy kỹ năng thay thế tới chủ giữa đài khuê ngư hung ác tháng qua tuyệt đại đa số ăn thịt loài cá bị lâm giật nắm về sau bọn hắm ý đổ khởi sướng phản kháng có thể trong nháy mắt bọn hắn liền cảm nhận được một loại để bọn chúng hoàn toàn không làm được phản kháng cử động k h í tức thái sơ chi lực lâm giật nâng lên tay phải của mình búng tay đánh đem ba đầu khuê ngư trên người hàng nguyện chi lực hoàn toàn s u a tan nhường ba đầu cá lộ ra bọn hắn nguyên bản dáng vẻ đây là tình huống như thế nào nguyên bản đang xem kịch khách sạn quản lý trong nháy mắt trận tròn mắt đây là cái gì cái tình huống vì sao ba tên sinh hoạt loại chức nghiệp giả tại trước mắt bao người biến thành tướng mạo dữ tận khuê ngư vị khách nhân này người nối với chúng ta công nhân viên chức làm cái gì tuy nói khách hàng là thượng đế có thể ngưỡ như thế đối đại với chúng ta viên trước chúng ta cũng là không đáp ứng trong lòng người thanh kiến là một toàn n ú i lớn một nhà làm rất tốt khách sạn đối thủ cạnh tranh không ít cũng khó tránh khỏi sẽ có am hiểu h u y ệ n thuật loại chức nghiệp giả làm thuê trước tới q u á i dối tình huống tại lam tinh trưởng kỳ thái bình dưới tình huống xác thực rất khó tưởng tượng có hàng nguyên quái vật sẽ chủ động tới nhân loại địa bàn q u á i dối vì tiếp xuống hành động có thể thuận lợi chút lâm giật trực tiếp giải trừ chính mình bảy mươi hai biến kỹ năng lộ ra chính mình nguyên bản hình dạng lâm lâm giật đại nhân là nguyên bản hình dạng bày ra một phút này toàn bộ phòng ngăn trong nháy mắt yên tính trở lại nguyên bản định giữ gìn trật tự phòng ngăn bảo an dừng lại chính mình tiến lên bộ pháp không biết rõ vì sao cái này hàng nguyên quái vật đi tới nhân loại khu vực ta tới chuyện nhớ kỹ giữ bí mật sau đó chuyện giao cho ta xử lý chính là lâm giật vỗ phòng ăn quản lý bà vai rõ ràng lâm giật nghiên kỷ so với phòng ăn quản lý nhỏ mấy chục tuổi lại cho người ta một loại trưởng bối dạy bảo tiểu bối cảm giác thật tốt t ố t long thần chiến thần đại nhân ngài lời nhắn nhủ chuyện cứ việc k i ê n tâm t i ể u điểm chúng ta biết làm tốt giữ bí mật công tác khuôn mặt chính là tinh tốt nhất giấy thông hành. vì sao khách sạn quản lý tại lâm g ậ t khôi phục nguyên bản hình dạng thời điểm không hoài nghi chút nào có phải là hay không huyễn thuận biến thành bởi vì toàn bộ lam tinh không ai dám bước lên dùng lâm g ậ t mặt lộ ra thân phận giải quyết phiền thoái về sau lâm giật hướng phía ba đầu dài đến khoảng bốn mét khuê ngư đi tới nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình làm cái khẽ vô động tác ba đầu khuê ngư liền bị lâm giật cách không nắm ở trong tay nói đi cái gì cái tình huống có thể miệng nói tiếng người đê dai quái vật ta còn là lần đầu nhìn thấy chẳng lẽ lại theo làm tinh tinh cầu ý chí trưởng thành các ngươi cũng thu được hoàn toàn mới năng lực ba đầu khuê ngư mặc dù không biết lâm giật hai chữ ý vị như thế nào nhưng chúng nó xác thực e ngại trước mặt người trẻ tuổi ý sợ hãi vừa mới dâng lên lâm giật liền trong nháy mắt đọc đến bọn hắn suy nghĩ trong lòng chúng ta hải chi nhất tộc cũng không giống như nhân loại các ng tham sống sợ chết mấy chữ còn chưa nói ra lâm giật liền đem ba đầu khuê ngư trực tiếp bóp nát hà nguyên n g quái vật lực lượng thu hoạch được tăng trưởng đồng thời thu hoạch được có thể xuất nhập hàng nguyên năng lực đặc thù việc này lâm giật là thật không có cân nhắc tới lam tinh ý chí tăng trưởng được lợi chính là toàn bộ lam tinh sinh vật lâm giật sao liền không để ý đến quái vật cũng là sinh vật đâu không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy nam cung lăng ba người một cái phi thân đi tới lâm giật bên người thế nào nghiên đ ệ nhìn nét mặt của ngươi không quá cao hứng là chuyện rất khó giải quyết sao nam cung lăng hỏi khó giải quyết không thể nói bất quá cũng rất phiền t o á i lam tinh ý chí tăng trưởng gia tăng không chỉ có là các loại sinh vật sức chiến đấu trí chi lực cũng có chỗ tiến bộ vốn là từng người tự chiến hàng nguyên bọn quái vật bắt đầu có tư tưởng hiểu được đoàn kết hiểu được có tổ chức có kỷ luật mở rộng đội ngũ bọn hắn phát hiện hàng nguyên chi lực theo sợ hãi cảm xúc nhiều ít chấn động lực lượng nói cách khác chỉ cần trên thế giới này nhiều chút sợ hãi khi hàng nguyên chi lực liền sẽ tăng trưởng dựa vào hàng nguyên chi lực thu hoạch được lực lượng quái vật thực lực tất nhiên là nước lên thì thuyền lên cái này không hàng nguyên quái vật lựa chọn lấy đối với nhân loại phát động tiểu quy mô tập kích đến chế tạo càng nhiều sợ hãi hôm nay nếu không phải lâm g ậ t ở đây sớm đã nhận ra hàng n g u y ê n quái vật động cơ cái này đáy biển phòng ăn chỉ sợ là muốn bị huyết tẩy lấy phòng ăn bảo a n năng lực hoàn toàn không phải cái này nằm con quái vật đối thủ đáng tiếc là lâm d ậ t cũng không dẫn đầu phát giác đây hết thảy lam tinh có lấy hàng trăm địa phương ngay tại t r ì n h diễn loại này tiểu quy mô đ ổ sát tiếp xuống chức nghiệp giả liên minh lĩnh hội bận rộn sau ngày hôm nay chúng ta đến tăng tốc thông quan phó bản tốc độ lâm d ậ t nói xong đi hướng ngụy trang thành đầu bếp hai cái bạch thuộc quái thay những khách nhân nếm thử thủ nghệ của các ngươi như thế nào hai cái bạch thuộc quái một bức có như thế khó xử người sao để cho ta nướng mình coi như còn để cho ta chính mình ăn hồi tưởng lại vừa rồi kêu ba đầu khuê ngư t ử trạng hai cái bạch tuộc quái cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cầm lên chính mình kia đa số bị nướng chín xúc tu liền phải hướng trong miệng đưa có thể miệng vừa mới mở ra lâm giật liền một cái cổ tay chặt phát nổ đầu của bọn nó ngươi thật đúng là ăn à. chương bảy trăm bốn mươi sáu cho huynh đệ thiên vị chương bảy trăm bốn mươi sáu cho huynh đệ thiên vị cuối cùng là chuyện gì xảy ra lách qua khách sạn phương kiểm chất tiến vào nhân loại khu vực q u á i vật này chỗ có được năng lực là thật để cho người ta cảm thấy bất an a tại thân tiêu có thể học được rất nhiều tri thức trong đó tự nhiên bao gồm nhân loại công cộng công trình chỗ thiết lập q u á i vật kiểm tra linh tinh cái này linh cảnh có thể kiểm chắc tới hà nguyên n g khí t ứ c nói cách khác chỉ cần là có lực sát thương không thuộc về loài người phạm trù sinh vật đều sẽ bị phân biệt đi ra nguyên lực cùng hà nguyên tri lực cùng tồn tại nhiều năm như vậy xã hội loài người có thể yên ổn với mức phát triển dựa vào là tất cả đều là cái này đặc thù linh tinh còn có niên đ ệ ngươi nói lam tinh chức nghiệp giả liên minh lĩnh hội bận rộn là có ý gì hẳn là là như vậy quái vật không ngừng mấy cái này sao nam cung lăng tiếng nói cũng không tính lớn nhưng ở cái này an tính đáy biển trong nhà ăn lại là nói năng có khí phách bị mỗi người nghe rõ ràng ngay cả bị lâm giật cứu dự định tiến lên cảm tạ hơn mười người ngư dân loại sinh hoạt chức nghiệp giả đều bị câu này ẩn chứa tâm h ý lời nói cho khiếp sợ đến quái vật kiểm tra linh tinh không cách nào phân biệt đi ra hàng nguyên quái vật đối nhân loại tầm thường lực sát thương đến kinh khủng cỡ nào sinh hoạt loại chức nghiệp giả mặc dù đều có đặc biệt năng lực có thể năng lực của bọn hắn không cách nào đối kháng những này hà nguyên n g quái vật chỉ có bị xem như mồi ăn phần đường thông qua hải quái này ký ức ta thành công h i ể u được làm tinh hà nguyên n g quái vật biến hóa tại lam tinh tinh c ầ u ý chí tăng trưởng đồng thời bọn hắn thu được lực lượng càng thêm cường đại một loại trong đó năng lực chính là rời đi hà nguyên n g phó bản hạn chế tới thế giới loài người hành động tránh thoát quái vật kiểm chắc linh tinh kiểm chắc cũng là một loại trong đó nói lam tinh chức nghiệp giả liên minh có bận hiệu l ệ t không quá mức cùng loại với hôm nay phòng ăn kinh khủng hoạt động ngay tại các nơi trên thế giới trình diễn đi thôi bữa ăn này trong s ả n h tất cả quái vật đều bị ta thành công thanh trừ đến mức kế tiếp là không sẽ có hàng nguyên quái vật phát động công kích kia liền không nói được rồi những quái vật kia đều là nguồn gốc từ biển sâu xem như thành thị duyên hải ta kiến nghị này các ngươi xin một chút lam tinh chức nghiệp giả liên minh trợ giúp lâm d ậ t lời nói toàn bộ lam tinh không có bất kỳ người nào hoài nghi tại giao phó xong tất cả về sau lâm d ậ t về tới trong phòng của mình hướng phía hứa thịnh đi một cú điện thoại nhận điện thoại hứa thịnh đã đoán được lâm g ậ t điện báo mục đích dù sao tại một phút đồng hồ trước hãng tiếp đến đến từ lam tinh chức nghiệp giả liên minh ngành tương quan báo cáo hồi báo nội dung dĩ nhiên chính là liên quan tới lam tinh các quốc gia thành thị duyên hải lọt vào tập kích tin giữ không có cách nào lam tinh phát triển là cân bằng chúng ta thực lực có trên phạm vi lớn tăng trưởng hà nguyên n g bọn quái vật tự nhiên nước lên thì thuyền lên đạo lý kia hứa thịnh tự nhiên biết rõ dù sao những n à y hà nguyên n g quái vật cũng là lam tinh bên trong một phần tử vậy làm sao bây giờ lấy chúng ta bây giờ tài nguyên không có cách nào dò xét ra dấu ở thành thị duyên hải bên trong quái vật dù sao không phải mỗi cái chức nghiệp giả đều có người mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết nghe lời này lâm dật bất đắc dĩ cười cười người hứa thịnh mới là lam tinh chức nghiệp giả liên minh dẫn đạo người a việc này thế nào còn phải để cho ta tới làm quyết định l ờ i tuy như thế có thể lâm dật cũng không có không đếm xỉa đến ý tứ dù sao lam tinh là nhà mình lam tinh bên trên còn có cha mẹ của mình việc này mong muốn giải quyết tốt đẹp không dễ dàng như vậy cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết cùng hứa thịnh nói như vậy trên thế giới nhiều như vậy thành thị duyên hải dù là lâm dật có lông tơ phân thân kỹ năng cũng không cách nào bận tâm tới tất cả thành thị duyên hải không thể toàn trông cậy vào lâm giật lời nói cũng chỉ có thể thông qua thu hoạch mới cảm giác vật liệu hoặc là hoàn toàn tiêu diệt hàng nguyên hai cái con đường đến cam đoan bình thường bách tính an toàn l a m tinh chức nghiệp giả không ít nhưng đại đa số người đều là sinh hoạt loại chức nghiệp giả đối mặt hàng nguyên quái vật uy hiếp hoàn toàn không có sức phản kháng vì bảo hộ những này đại đa số l a m tinh các chức nghiệp giả cần đem tất cả nguy hiểm thai họa ngầm loại trừ cũng chính là giải quyết tất cả phó bản mong muốn làm được điểm này chỉ sợ chỉ có lâm giật một người nhưng việc này công trình số lượng nhiều không nói một khi thành công áp dụng kế tục làm tinh các chức nghiệp giả liền phải mất đi một cái rất trọng yếu mạnh lên con đường xem như ế c c á làm có tinh được h chức nghiệp giả liên minh tối cao người nói chuyện hắn nhất định phải nhanh xuất ra đáng tin phương án đến đã quái vật kiểm tra linh tinh không cách nào có hiệu lực đế kinh đầu kia không sao cha mẹ ta đầu này ta sẽ xử lý tốt thi nguyện tu luyện tạm thời đừng bay dày nàng nàng mong muốn hoàn toàn trưởng khống lần này thu hoạch lực lượng dù là tại nam cực trong đập băng vẫn cần không ít thời gian hình chiếu ba d trong hình tượng hứa thịnh trịnh trọng nhẹ gật đầu dựa vào lâm giật s á t thực đặc biệt bớt lo một sự kiện nhưng đem gánh nặng toàn ném cho người trẻ tuổi đúng là không phải hứa thịnh tác phong quái vật kiểm chất linh tinh đối hàng nguyên quái vật kiểm chất mất đi hiệu lực s á t thực rất khó giải quyết nhưng cũng may bây giờ làm tinh chức nghiệp giả thực lực tổng hợp được đến trên phạm vi lớn tăng cường hiện tại l à m tinh chức nghiệp giả liên minh có đầy đủ nhân thủ dùng cao giai chức nghiệp giả đối vùng duyên hải cùng còn lại trọng yếu địa khu thực hiện toàn bao trù vậy được ngươi yên tâm làm ngươi chuyện nên làm liền tốt Cúp máy trò nhưng u y đại xuyên ca phùng tam hữu các ngươi hai nhà liền không giống nhau chúng ta phụ mẫu đều là sinh hoạt loại chức nghiệp giả đối hàng lên quái vật không có gì phản kháng lực cho nên đem trong nhà tọa độ cùng phụ mẫu tin tức cho ta một cái lâm giật một phen nhường hai huynh đệ rất là cảm động nhưng mà xem như thần tiêu học sinh bọn hắn rất rõ ràng không cách nào bị kiểm chắc ra tới quái vật đối xã hội loài người nguy hại đến tột cùng lớn bao nhiêu trước mắt lâm tinh chức nghiệp giả bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều chiếm được tăng trưởng lâm giật s ắ c thực cũng có được nhường lam tinh chức nghiệp giả liên minh phái ra cao d a i chức nghiệp giả bảo vệ bọn hắn phụ mẫu tư cách nhưng là đâu bọn hắn không muốn để cho lâm giật cho mình mở cái này tiểu táo giật ca đi theo ngươi lan lộn thật sự là tam sinh hữu hạnh ta đối giật ca cũng rất cảm tạ nhưng nhường lam tinh chức nghiệp giả liên minh là cha mẹ ta đơn độc phục vụ chuyện coi như xong đi đúng vậy à lâm gi chương ú n n g ta coi h x h bảy trăm sinh bốn mươi bảy lịch tiên nhiệm vụ cùng không có dấu vết mà tìm kiếm vật liệu ba cái to lớn tổ long bởi vì không gian có hạn nguyên nhân cũng không đem chính mình hình thể hoàn toàn cho bày ra có thể tam long trên thân tán phát cảm giác áp bách lại là làm cho nam cung lăng ba người cảm thấy vô cùng áp lực gặp qua chủ nhân tam long trên mặt đều là cung kính vẻ mặt Trở thành lâm giật chiến cũng thời gian sùng khoát ô n tính dài, nhưng g t dài, r n đoạn thời gian này, bọn hắn g được thời thấy c i gọi gì là chân chính h i ê n tay r i tiêu tử, cũng phát ra từ tâm nội công nhận n vị à t háo ự lực c cường chủ Lâm nhân. giật đại h k o t tay á ra hiệu không cần đ á lễ ngao chiến xem như tam tổ long lão đại ca bước lên phía trước một bước xin chỉ thị không biết do chủ nhân lần này để chúng ta đi ra thế nhưng là bảo hộ người nhà chiến sùng không gian bên trong chiến sùng có thể lấy chủ nhân thứ nhất thị giác nhìn thấy cùng nghe được có quan hệ chủ nhân tất cả bọn hắn tự nhiên cũng biết hàng nguyên quái vật xông ra hàng nguyên cái này một tình huống khẩn cấp、ứng. đúng là vì việc này làm tinh chức nghiệp giả liên minh thực lực s á t thực tăng trưởng không ít nhưng cùng số lượng không biết hà nguyên n g quái vật so sánh kia thật là giật gấu và vai lâm giật cũng cùng nam cung lăng ba người như thế là biết cơ bản người làm cho cả làm tinh cơ cấu là tự mình một người phục vụ lời nói quả thật có chút quá mặt dày ra ba các ngươi thực lực cường đại kiến thức rộng rãi đem trong nhà người nắm giao cho các ngươi ba ta yên tâm làm bảo tiêu thời gian s á t thực rất nhàm chán có thể đối tam long tới nói có thể được tới lâm giật tán thành kia thật là đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện chủ nhân ngươi yên tâm ba người chúng ta lão gia hỏa thực lực mặc dù cùng ngài tranh lệch rất xa nhưng chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ tốt ngài phụ mẫu đồng thời cùng bình thường chức nghiệp giả so sánh chúng ta ba có càng thêm cảm giác bén nhạy tia hàng nguyên quái vật có thể đào thoát quái vật kiểm trắc linh tinh thăm dò lại không cách nào được qua ba người chúng ta lao ra hỏa ánh mắt chủ nhân ngài cứ việc yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm a động vật năng lực nhận biết đúng là muốn thắng qua nhân loại huống hồ long tộc loại này liền khí v ậ n đều có thể cảm giác chủng tộc như thế nào sẽ cảm giác không ra hàng nguyên quái vật tồn tại nhẹ gật đầu sau lâm giật đưa ánh mắt về phía tôn đại xuyên cùng phùng tam hư hai nha ta cái này tổ long cấp bậc có thể so với nhân loại đ ỉ n h tiêm chiến thần cấp khác chiến sủng có thể hết thể có ba cái đâu cái này ba nếu là đều bảo hộ cha mẹ ta đi nói không chừng trả lại cho ta cha mẹ làm phiền ai không bằng làm cái rút thường a nhìn xem nhà ai vận khí tốt có thể cho cuộc sống trong nhà loại chức nghiệp giả trưởng bối a n bài cái đỉnh cấp chiến thần cấp bảo tiêu nghe nói lời ấy tôn đại xuyên cùng phùng tam hữu lập tức trên sự kích động chức giải thích lên giữa huynh đệ tự nhiên không cần nhiều lời lâm giật sở dĩ duy nhất một lần kêu đi ra ba đầu tổ long cấp bậc chiến sủng chính là vì cái này hai huynh đệ nhớ kỹ về sau đ ư n g khắc khí với ta hứa thịnh nói hàng nguyên quái vật chuyện hắn có thể làm được lâm dật tự nhiên là yên tâm nghỉ ngơi thật tốt một phen chuẩn bị ngày mai phó bản mới là trọng yếu nhất tại đem hai huynh đệ phụ mẫu tình báo giao cho ngao chiến tam long sau lâm dật phái ra ngao chiến tam long phân biệt bảo hộ khác biệt mục tiêu ngay tại ngao chiến ba người sắp khi xuất phát lâm u từ vong linh không gian bên trong v ọ t ra biểu thị chính mình bằng lòng đi bảo hộ lâm dật phụ mẫu lâm u có chủ ý gì lâm dật tự nhiên biết thời gian dài làm bạn lâm dật phụ mẫu người là hy nguyệt nàng cũng không muốn xò hy nguyệt tranh lệch cho nên mới sẽ chủ động đưa ra ý nghĩ này nhưng mà lâm dật trực tiếp từ chối là một con người việc nhỏ so sánh quốc gia thậm chí là làm tinh an toàn càng trọng yếu hơn làm tinh chức nghiệp giả liên minh thực lực so sánh với trước kia quả thật có không ít tăng trưởng nhưng mong muốn bằng vào hiện tại nhân thủ hoàn toàn cam đoan phổ thông bách tính an toàn là gần như không có khả năng làm được muốn chỉ có thể là duy trì ổn định cục diện lâm u ra tay là át không thể thiếu tại trải qua nhiều như vậy sau đại chiến lâm u trên tay vong linh sinh vật số lượng tăng lên mấy lần lấy những sinh vật này âm thầm duy trì ổn định là cái lựa chọn tốt lâm u ngay được quyết định này thời điểm nhiều ít là có chút không vui bất đắc dĩ lâm dật là chủ nhân của mình cũng liền đành phải làm theo đây là lâm giật xem như lam tinh người có thể cho hứa thịnh chia sẻ bộ phận áp lực tại xuất phát trước lâm giật dự định xem thật kỹ một chút lần trước phó bản thông quan đạt được thần thoại trang bị nghe nói mỗi một kiện thần thoại trang bị tại không bao hàm trang phục thuộc tính thời điểm đều có kèm theo nghịch t i ê n thuộc tính nắm bắt tới tay về sau lâm giật còn không hào h ả o t r a xét đâu vạn tượng phản vệ người giáp ngược phẩm cấp thần thoại cấp bộ vị áo cố định thuộc tính phòng ngự vật lý chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phòng ngự ma pháp 999-999 không phải cố định thuộc tính phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp cực đại nhất gia tăng 30% lớn nhất h p gia tăng 30% n h ậ n lúc công kích s á t xác suất miễn dịch tổn thương một lần đặc thù thuộc tính quá tải chưa kích hoạt quá tải này trang bị mỗi cường hóa một đẳng cấp liền có thể thu hoạch được 0.9% m i ễ n tổn thương hiệu quả nhiều nhất thu hoạch được 90%. t a mẹ nó cao như thế á c h miễn tổn thương nếu là có thể kích hoạt lời nói phối hợp trang phục phản tổn thương hiệu quả kêu lâm giật chẳng phải là hai tay đút túi đối mặt bệnh nhân liền có thể đem địch nhân cho đánh chết Cái này hiệu quả không khỏi cũng quá hiệu khỏi này không nghịch quả theo i Kiện kiện đi ra đều có thể siêu việt đa số thi Khi thời gian cho cái cái vội cái tới liệu ê n trang này, đơn trang tính. không tranh này tính Nghĩ đến cái này, lâm giật vội vàng hướng phía kích hoạt cái nút nhấn không không nào trang tính. chút. cho sách có phục thuộc được cho đặc thuộc kích kích cách kích đặc thuộc thể thủ thù hoạt. phía hoạt hoạt thù h Dật vật t ra đa bị bị là dù Lâm đều đủ, số sử bảng nhắc nhở lâm dật xem xét lên trang bị đặc thù thuộc tính kích hoạt tưởng tình giao diện có thể nhắc nhở đi ra vật liệu lại là lâm giật hoàn toàn chưa từng nghe qua nếu muốn kích hoạt trang bị mời thu thập trở xuống vật liệu sắp giới lục đạo các vị diện hoàn chỉnh tinh hạch o một cái vương giả số mệnh sáu kẻ phản bội đầu lâu sáu đại hạ tệ năm nghìn vạn tập hợp đủ trở xuống vật liệu có thể kích hoạt trang bị thuộc tính đặc biệt đại hạ tệ năm ngàn vạn đối lâm giật tới nói là dễ dàng nhất đặt thành điều kiện ngay cả kia sắp giới các đạo tinh hạch o một cái nhiệm vụ đối lâm giật tới nói cũng là một bữa ăn sáng khỏi cần phải nói tìm chút thời giờ làm luôn có thể hoàn thành đến mức người vương giả kia số mệnh cùng kẻ phản bội đầu lâu kia mẹ nó là cái gì a b gì gì số, số mệnh cái đồ chơi này là có thể cụ tượng hoa sao có thể lấy tài liệu hình thức cất giữ trong lâm giật trong kho hàng trang bị đặc thù thuộc tính cái đồ chơi này a xác thực đủ biến thái cái này kích hoạt điều kiện a cũng là không kém cỏi chút nào tài liệu tập hợp đủ cũng không giống như chơi game chơi game ngươi có thể căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở tiến về nhiệm vụ hoàn thành tài liệu cần thiết sản xuất nhưng cái này đặc thù thuộc tính kích hoạt cần thiết vật liệu lại không có bất kỳ cái gì manh mối khó trách khó trách lam tinh nhiều như vậy chiến thần chưa nghe nói qua vị kia trong tay có kích hoạt thuộc tính đặc biệt thần thoại trang bị chương bảy trăm bốn mươi tám toàn t r í giả hữu hảo phó bản cơ chế chương bảy trăm bốn mươi tám toàn t r í giả hữu hảo phó bản cơ chế không nói trước kia mười hai cái nghe danh tự liền để người cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm vật liệu sáu cái đẳng cấp khác nhau tinh cầu tinh hạch đều quá sức tại lâm g ậ n xuất hiện trước đó lam tinh là thật không có cường giả có thể làm đến tiên nào đồn ấy lời này thật đúng là không sai cái này vạn tượng phản vệ người giáp ngực muốn đi vào kích hoạt trạng thái đúng là khó khăn chút có thể cái này hiệu quả một khi kích hoạt đồng thời cường hóa đến đỉnh cấp cao vị diện không dám nói ít ra lần này vị diện đi ngang là không có vấn đề gì k i ệ n trang bị này hiệu quả tất nhiên n g u y tiên nhưng là đâu đối lâm g i ậ t tới nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất lâm g i ậ t vẫn là ưa thích có thao tác phương thức chiến đấu đứng đấy bị đánh chiến thắng thủ đoạn hắn không phải đặc biệt cảm bạo lại nói hiện tại lâm dật cũng không biện pháp đem vạn tượng phản vệ người giáp ngực cường hóa tới cấp cao nhất sớm một chút đem hàng nguyên phó bản thông quan đến năm mươi hàng nguyên bốn mươi b ố tầng phó bản tên là trí mạng khôi lỗi kịch dựa theo chiến lược miêu tả cái này phó bản là đ ể cử một người thông quan bởi vì tổ đội thành viên trừ đội trưởng bên ngoài người đều sẽ bị cưỡng ép kéo vào thính phòng đến mức đội trưởng bản nhân sẽ lấy khôi lỗi người điều khiển thân vào cuộc cùng phó bản bên trong khôi lỗi sư tiến hành khôi lỗi thuật điều khiển so sánh nói cách khác này phó bản không quan hệ thực lực mạnh yếu bằng chính là trí thông minh cao thấp cùng đối với cục diện chiến đấu bà khống sáng sớm hôm sau lâm g ậ t thôi động phi hành kỹ năng đem chính mình ba cái đồng đội dẫn tới khoảng cách đường ven biển hai mươi dặm bên ngoài cụ nát đỉnh nghe nói ngàn năm trước cái này từng là hai vị vĩ đại kỳ thủ đánh c ờ chỗ tại ô nhiễm lam tinh hà nguyên n g c h i lực sau khi xuất hiện nơi đây trở thành đặc thù hà nguyên n g phó bản trí mạng khôi lỗi kịch tổ đội sau khi hoàn thành lâm giật trực tiếp lấy ra hà nguyên n g t h ư m ờ i mang theo ba người cùng một chỗ tiến vào bốn mươi b ố tầng hà nguyên n g phó bản trí mạng khôi lỗi kịch cùng bình thường nhập bản tiến vào lúc như thế tại lâm giật bốn người tiến vào phó bản sau phó bản thông cáo trực tiếp văng lên cùng bình thường phó bản tiến vào lúc không giống chính là phó bản thông cáo thứ nhất nội dung là hoan n ê n lâm giật hoan n ê n tôn quý lam tinh ý trí chi phối giả long thần chiến thần lâm giật tiến vào phó bả có thể trực tiếp lấy ss cho điểm thông quan phó bản này phải chăng trực tiếp thông quan ngươi đừng nói ý chí chi phối giả cái này xưng hào đang cày hàng nguyên phó bản thời điểm tác dụng thật đúng là rất lớn hạ thủ lưu tình có thể đạt được khen thường thêm lịch thiên nhất vẫn là không có động thủ liền có thể lấy ss cho điểm thông quan không khiêu chiến trực tiếp thông quan cái này thao tác là thật thuận tiện không sai có thể lâm giật cũng không thích loại này thông quan phương t h ứ c không ta muốn chính mình thông quan lâm giật mỉm cười đưa ra câu trả lời của mình phó bản thông cáo nghe được lâm giật lời này thời điểm kia là rõ ràng sửng sốt một chút mặc dù không muốn để cho lâm giật dày vò nhưng cũng chỉ đành dựa theo lâm giật ý tứ đi làm phó bản đã mở ra mời long thần chiến thần đại nhân tôn quý đồng đội ngồi xuống quan chiến tịch phía dưới sẽ bắt đầu phó bản độ khó tự do cấp a đối phương khôi lỗi thu hoạch được một trăm năm mươi phần trăm phe mình khôi lỗi h e trừ cái đó ra thuộc tính giống nhau kỹ năng giống nhau cấp s đối phương khôi lỗi thu hoạch được h 0 0 p h e mình khôi lỗi h e trừ cái đó ra thuộc tính giống nhau kỹ năng giống nhau cấp ss đối phương khôi lỗi thu hoạch được b 0 0 p h e mình khôi lỗi hp trừ cái đó ra thuộc tính giống nhau kỹ năng giống nhau đối lâm giật tới nói soát vốn sẽ phải soát độ khó cao nhất phó bản không có gì có thể thương lượng kéo đẩy đã chọn chọn phó bản độ khó cấp ss s kiểm tra tới người khiêu chiến nắm giữ xương hào bá đạo phó bản thông quan ban thưởng là cấp ss s thực tế khiêu chiến độ khó là cấp ss mẹ nó quên chính mình có như thế cái xương hào tâm h viên chinh phục giả cái danh xương này là có thể gia tăng phó bản khó khăn nhưng là cần khi tiến vào phó bản thời điểm đeo không nghĩ tới lại bị bá đạo cái danh xương này cưỡng ép cho cắt giảm độ khó phía giới giới thiệu phó bản quy tắc tiến vào phó bản về sau vượt q u a n người thu hoạch được bốn cái khôi lỗi phân biệt nắm giữ kỹ năng mị hoặc thủ hộ đỡ mủ trị liệu vượt q u a n người có thể đem phe mình khôi lỗi bố trí tại ba ba cựu cung ô bên trong đồng thời căn cứ vị trí khác biệt phe mình khôi lỗi thu hoạch được một bốn khác biệt ra tay vị tại phe mình khôi lỗi cùng địch quân khôi lỗi ra tay vị trí giống nhau dưới tình huống phe mình khôi lỗi thu hoạch được ưu tiên ra tay quyền trừ cái đó ra tốc độ xuất thủ chịu ra tay vị ảnh hưởng phe mình khôi lỗi cố định lực công kích ba trăm hp một nghìn khôi lỗi như không bị tới kỹ năng ảnh hưởng thì sẽ công kích đối vị mục tiêu tất cả khôi lỗi kỹ năng tiêu hao đều là chị ban đầu hiệp nắm giữ 20 điểm năng lượng chị sau đó mỗi lần hợp lúc bắt đầu so sánh lẫn nhau lần trước hợp gia tăng 20 điểm năng lượng chị lớn nhất hiệp số không được vượt qua 12 h i ệ p như không có ở lớn nhất hiệp trong hạn chế đánh bại lở cờ khôi lỗi thì khiêu chiến thất bại phải t r ă n g bắt đầu phó bản t r í mạng khôi lỗi kịch cái này phó bản cơ chế tại toàn bộ lam tinh phó bản bên trong đều có thể nói là tương đối mới lạ không nhìn vượt con người tự thân thuộc tính chỉ xem vượt con người trí thông minh ngươi đừng nói đối q cao đáng người tới nói vẫn rất thân thiện bắt đầu phía dưới bắt đầu bố trí khôi lỗi vị trí ngươi có ba giây xem xét khôi lỗi kỹ năng h xem xét địch quân khôi lỗi chỗ đứng đồng thời làm ra khôi lỗi của mình chỗ đứng điều chỉnh tại mở ra phó bản một váy mắt cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa hai cái hiện lên kính tượng sắp xếp có đánh dấu số lượng một chín cựu cung phá lệ thêm hai bộ tạo hình hoàn toàn nhất trí khôi lỗi muốn nói có cái gì không giống cái tiêu chính là lâm giật bên này số lượng từ trên xuống dưới là ba trăm hai mươi một sáu trăm năm mươi bốn chín trăm tám mươi bảy cùng đối phương khôi lỗi hp có c h ọ n vẹn ba đơn giản xem xét lên khôi lỗi kỹ năng mị hoặc hôn loạn địch quân tuyển định mục tiêu duy trì liên tục hai cái hiệp thời gian c ú n đô hai hiệp nhưng đánh đoạn kỹ năng thủ hộ thu hoạch được một trăm phần trăm né tránh sát xuất lại tại kỹ năng phóng thích lúc ở vào trạng thái chuyên chú trạng thái chuyên chú hạng miễn dịch kỹ năng c n g ngang miễn dịch dị thường hiệu quả như bị khống chế thì né tránh hiệu quả mất đi hiệu lực phóng thích sau khi thành công thu hoạch được trào phúng hiệu quả có thể khiến địch quân đơn vị đối phe mình tiến hành cưỡng chế công kích thời gian cún đ ồ hai hiệp đâm mủ đâm mủ địch quân ngẫu nhiên hai cái đơn vị duy trì liên tục hai cái hiệp thời gian cún đ ồ hai hồi hợp trị liệu cho hai cỗ tuyển định khôi lỗi khôi phục một trăm phần trăm hp n a n g nhau tán tất cả dị thường trạng thái thời gian cùn độ hai hồi tra xét xong kỹ năng về sau lâm giật lập tức xem xét lên địch quân khôi lỗi t r ỗ đứng địch quân khôi lỗi t r ỗ đứng rất có đặc điểm thủ hộ khôi lỗi đứng tại số bốn vị hàng trước nhất ở giữa nhất tuyến bị hoặc khôi lỗi cùng đâm mủ lỗi theo thứ tự dựa vào sau đứng tại số năm mươi sáu vị trí bên trên chỉ liệu khôi lỗi thì là tại nhất dưới góc phải số chín vị cái này t r ỗ đứng nhìn không có gì m a bệnh n h ư n g có thể n h ấ t kháng tổn thương thủ hộ khôi lỗi ngăn khuất mặt khác hai cái khôi lỗi trước mặt có thể tối đại hóa cường hóa đội n g ũ độ cứng nhưng mà cái này không có tác dụng con mẹ gì cả chỉ cần lâm giật thu được tiên cơ quyền lợi dù là đối phương thuộc tính cao một chút cũng không quan trọng chương ù n nợ g là thuộc tính à y đêm khác b i ệ t mong m u ố n nghịch tập cũng bất quá động não chuyện tập bất ta quá m ẹ n ư g i c h a u n h ư l ú cực kỹ năng, l công c k í h HP kém n h i ề u n h ư cửa chương bảy trăm bốn mươi chín cực hạn đánh c ờ n g h e xong lời này liền biết cái này ngàn năm sau song song làm tinh không có chơi qua thẻ bài loại chiến lược trò chơi chợt nhìn vượt q u a n người cùng nở t c ờ chỗ điều khiển khôi lỗi có rất lớn số liệu khác biệt tại hp giống nhau dưới tình huống vượt con người ở vào khuyết điểm cực lớn có thể chỉ cần hơi hơi động não những này thế yếu liền sẽ hóa thành hư vô dù sao nở tờ cờ cùng người chơi không giống bọn hắn cũng sẽ không đem kỹ năng thả ra vừa đúng nở tờ cờ thường thường là có kỹ năng gì liền thả kỹ năng gì tại đối vị tốc độ xuất thủ áp chế giới tình huống kỹ năng cũng không phải là càng nhanh phóng thích càng tốt cũng tỉ như nói thủ hộ khôi lỗi thủ hộ khôi lỗi nắm giữ chuyên chú kỹ năng hiệu quả tại phóng thích kỹ năng thời điểm không phải bị đánh tính còn có t、so、lâm, lâm giật dùng dạng này một cái chỗ đứng lâm giật hàng trước nhất ba cái vị trí một trăm bốn mươi bảy ở vào ngoài cùng bên phải nhất là đề cao tính nhắm vào có thể sớm một chút đánh dụng có khả năng thay đổi cục diện trị liệu khôi lỗi lâm giật đem hối loạn trị liệu cùng đâm mù khôi lỗi đặt ở dưới nhất sắp xếp bảy trăm tám mươi chín ba cái hào vị mà thủ hộ khôi lỗi thì là bảy tại ở giữa nhất kia một nhóm nhất dựa vào sau số sáu vị thủ hạ còn lại hai mươi điểm năng lượng lâm giật cũng là lấy trận phóng thích mặc tài thủ vệ khôi lỗi ở vào số tám thủ vị tại phóng thích kỹ năng thời điểm không thể bị đánh gãy theo bánh t r ư ớ c tới địch quân một tay vị thủ hộ khôi lỗi hành động đem đối vị lâm giật thủ hộ khôi lỗi thành công rút mất ba trăm điểm hp yên tâm đi không có chuyện gì là không thể nào không phải liền là chúng ta thuộc tính so với đối phương kém c h ú ớ ta vấn đề lớn nhìn ngươi thao tác liền xong rồi chuyện cho tới bây giờ dường như chỉ không có cầu nguyện mạc tài thông quan thuận lợi kia lựa chọn địch quân trị liệu khôi lỗi h v từ ba nghìn điểm tăng thêm đến hai nghìn bảy trăm điểm xấu cơ hội vừa xấu nờ vờ cờ không có một cái cơ chế đang xông quanh người phóng thích kỹ năng thời điểm nhất định phóng thích cắt ngang kỹ năng hỗn loạn khôi lỗi dẫn đầu làm khó dễ đối với địch quân trị liệu khôi lỗi tới cái tiểu bị túi trực tiếp đem địch quân trị liệu khôi lỗi h v từ hai nghìn một trăm linh tới một nghìn tám trăm n h ư n g mà nờ vờ cờ thủy chung là nờ vờ cờ Phóng thích kỹ năng kỹ Lần ư u tiên cấp, là không có thiếu hụt đối phương khôi lối khôi không phương cấp HP là là lối phe mình có Nếu để cái kia hành ô khôi khôi i lối đối lối liền điểm nhiên l phóng phương phục phóng nháy thể thích có năng, trong năng xuất mắt tốc tự ra kỹ kỹ độ so số vào là tài hạ h mạc ở vị hôn loạn k ô i lối. Lần hành động này bắt đầu, hành động cơ hội cho tới nở cờ số bảy hôn loạn khôi lối. Mặc tài nhất định phải nhường hôn loạn khôi lối kỹ năng cùng nó kỹ năng cùng nhau lùi vào nóng lại. Khi là... làm trị liệu khôi lỗi dưới đầu kỹ năng ô biểu tượng mới vừa vặn sáng lên lâm giật liền điều khiển chính mình hỗn loạn khôi lỗi khóa chặt địch quân trị liệu khôi lỗi đồng thời tự thân hỗn loạn kỹ năng lui vào hai hồi hợp nóng lại ngay sau đó nợ vợ c ờ hỗn loạn khôi lỗi hành động lại lần nữa đối lâm giật thủ hộ khôi lỗi ra tay thành công đem thủ hộ khôi lỗi rút mất ba trăm điểm hp thành công nhường mạc t à i thủ hộ khôi lỗi rơi đến nửa máu trở lên Tiếp theo, không phải đâm khôi lỗi chế không không đâm mù t i a là tại lâm giật thủ hộ khôi l ố i dưới đầu sáng lên kỹ năng ô biểu tượng thời điểm địch quân hôn loạn khôi l ố i lập tức liền thả ra cắt ngang kỹ năng ý đồ cắt ngang lâm giật thủ hộ khôi l ố i kỹ năng theo công thủ trao đổi hoàn toàn cùng liền hiệp đi tới thứ bảy số sáu vị trí thủ hộ khôi l ố i phát động công kích đánh trúng đối phương thủ hộ khôi l ố i tạo thành ba trăm điểm tổn thương thành công đem đối phương thủ hộ khôi l ố i hp từ ba nghìn đến tới hai nghìn bảy trăm tại song phương kỹ năng tất cả đều giao ra trước đó chỉ còn lên mỗi lần hợp nhất lần đặc thủ công kích như thế liền tạo thành mỹ hoặc trị liệu thủ hộ cùng đâm m ũ khôi lỗi phân biệt là một nghìn hai trăm ba mươi b ố tay trô đứng tình huống cũng cùng ngay tại tính thời gian về không trong nháy mắt đó mặc tài quả quyết tấn lên thủ hộ khôi lỗi kỹ năng cái nút hà khắc như vậy yêu cầu bên trên mong muốn tại mười hai cái hiệp bên trong điều kiện hà khắc thu hoạch được cùng liền lâm giật tuyệt là có thể khiến cho trị liệu khôi lỗi s ử suất kỹ năng đến theo ánh đèn sáng lên toàn bộ kịch trường bị chiều sáng công kích cơ hội lại lần nữa cho tới lâm giật cắt ngang đối phương hiệu quả trị liệu đồng thời còn đối với địch phương trị liệu khôi lỗi thực hiện hai cái hiệp hỗn loạn hiệu quả khiến cho trị liệu khôi lỗi đang hành động hiệp thời điểm sẽ công kích mình đồng đội cũng liền mang ý nghĩa song phương đều có thể phóng thích hai cái kỹ năng tuy nói hiệp một vào tay nhất định ưu thế nhưng đối phương cũng không lấy thủ hộ kỹ năng tại phe mình thủ hộ kỹ năng lui vào hai hiệp nóng lại tình huống bên trên một hồi trước hợp lâm giật nên như thế nào ngăn cản tại thành công sử dụng thủ hộ kỹ năng trước đó thủ hộ khôi lỗi tỷ lệ né tránh đạt đến trăm phần trăm bởi vậy nở tờ c ờ thủ hộ khôi lỗi lần kia hành động cũng không đối lâm giật thủ hộ khôi lỗi tạo thành bất cứ thương tuần lợi gì song p ư ơ n g chỉ không có hai mươi điểm năng lượng r i ê n cớ kia hiệp dù là không có còn lại tám cái kỹ năng lui vào nóng lại cũng có phát phóng xuất ra thành công miễn dịch hỗn loạn khôi lỗi khống chế hiệu quả nam cung lăng cùng tôn tiểu xuyên đồng dạng là một mặt vẻ mặt lo lắng nếu là là đầy đủ hiểu rõ lâm giật lời nói hai người chúng ta đều muốn khuyên lâm giật từ bỏ khiêu chiến trực tiếp lựa chọn nhảy qua cửa hải đối phương trị liệu khôi lỗi ở vào số bảy vị b ố n cố khôi lỗi hiện ra ở đám người mặt sau bởi vì phe mình khôi lỗi đã mất đi nhất định hê trị liệu khôi lỗi sẽ ưu tiên sử dụng trị liệu kỹ năng vì chính mình bổ huyết dù là có hay không đối vị hiệu quả k i a khôi lỗi công kích cũng sẽ bị trào phúng hiệu quả hấp dẫn tới thủ hộ khôi lỗi dưới thân công kích lần nữa bị né tránh tại lâm giật một tay vị khôi lỗi hành động trước khi bắt đầu đến phiên nở tờ cờ số một vị thủ hộ khôi lỗi khởi xướng lui công một khát trước kỹ năng phóng thích thành công lâm giật tám số bảy vị thủ hộ khôi lỗi cùng đâm m ũ khôi lỗi đồng thời bị đâm m ũ có pháp đánh trúng địch nhân bởi vì lâm giật bên kia khôi lỗi tốc độ chậm c h ạ m mặc tại ở vào số một vị hỗn loạn khôi lỗi dẫn đầu phát động công kích đối với địch phương đối vị trị liệu khôi lỗi phát động công kích thành công trúng đích tạo thành ba trăm điểm tổn thương chuyên trú hiệu quả phát động né tránh đâm mù khôi lỗi kỹ năng ô biểu tượng đồng thời sáng lên bởi vì chính mình tay ngoài có không có ta cắt ngang kỹ năng nguyên nhân lâm giật chỉ xấu trước hết để cho phóng xuất ra kỹ năng thiếp lên đến vẫn là hiệp trao đổi hành động cơ hội lại lần nữa cho tới lâm giật lâm giật trị liệu khôi lỗi phát động đặc thù công kích đánh chúng vào nở tờ cờ khôi lỗi trên cùng trị liệu khôi lỗi đem nó hp từ hai nghìn b n h tới 2400. m ộ t khắc trước thủ hộ kỹ năng thành công phát động trị liệu khôi lỗi kỹ năng thế nhưng là tương đối mấu chốt chỉ là tại lâm giật tính toán tỉ mỉ bên trên hết thể đều trở thành hữu dụng công Theo đếm n g ư ợ chương về k ô n chiến đấu kết thúc đang thủ hộ kỹ năng ảnh g thúc thủ hộ h kết đấu kỹ bảy trăm năm mươi vô hại qua bản trung cực trù tính chung chương bảy trăm năm mươi vô hại qua bản trung cực trù tính t r u n g giật ca đây là muốn xuất thủ a tiểu mập mạp phùng tam hữu nhìn xem lâm giật thủ hộ khôi lỗi hv không khỏe mạnh trong tay đầu còn nắm b ú t cái trị liệu thuật cảm thấy lâm giật ngay lập tức sẽ sử dụng cái này trị liệu thuật chưa từng nghĩ lâm giật vậy mà bỏ mặt chính mình ở vào số ba vị thủ hộ khôi lỗi công kích mất đi đến phiên địch quân đâm mù khôi lỗi hành động ba trăm điểm tổn thương lần nữa rơi vào lâm giật thủ hộ khôi lỗi trên thân lần này tốt trực tiếp cho lâm giật thủ hộ khôi lỗi làm đến một trăm điểm tàn huyết vừa nói xong lời này tiểu mập mạp phùng tam hữu mặt lập tức liệt tối hận không thể lập tức cho mình miệ quạ đen đến bên trên một bàn tay không phải là giật ca chủ quan nguyên bản song phương khôi lỗi thuộc tính liền có cực lớn chính lệnh tại điều kiện như vậy hạ bị đánh bại một cái khôi lỗi vậy sẽ là thiên đại thế yếu ngay tại địch quân đâm mủ khôi lỗi hành động kết thúc sau lâm giật trị liệu khôi lỗi trên đầu sáng lên kỹ năng ô biểu tượng đốt hai đạo lục mang phân biệt rơi vào thủ hộ khôi lỗi cùng đâm mủ khôi lỗi trên đầu lâm giật nguyên bản hp chỉ có một trăm lại ở vào đâm mủ trạng thái dưới thủ hộ khôi lỗi lập tức khôi phục trăm phần trăm lượng máu đồng thời xua tán đi đâm mủ dị thường trạng thái ngay cả nhất góc dưới bên trái đâm mủ khôi lỗi cũng thành công bị đổi tản ra đến phiên đâm mủ khôi lỗi đem đối phương trị liệu khôi lỗi đánh đến một nghìn hai trăm lượng máu đến phiên nở tờ cờ trị liệu khôi lỗi hành động có thể ở vào hỗn loạn trạng thái dưới nó chỉ có thể làm đội ngũ vương hữu cái này không khi nó hành động thời điểm trực tiếp cho nhà mình hàng phía trước thủ hộ khôi lỗi tới lập tức đem nó hp đánh đến hai nghìn bốn trăm đến tận đây hiệp hai kết thúc hiệp ba bắt đầu hiệp n à y bắt đầu song phương điểm năng lượng đều đi tới sáu mươi cái này cũng liền mang ý nghĩa song phương tại kỹ năng làm lạnh tốt dưới tình huống có thể phóng thích ba cái kỹ năng đáng tiếc là bất luận là lâm giật vẫn là nở tờ khôi lỗi lâm giật biết lấy nở vợ cờ thao tác nước tiểu tính vốn có cắt ngang kỹ năng dưới tình huống là sẽ không nao ném kỹ năng trực tiếp để thủ hộ khôi lỗi phóng thích kỹ năng lấy trạng thái chuyên trú hấp dẫn c ắ t ngang là sự chọn lựa tốt nhất cái này không lâm giật cũng vô não thả ra thủ hộ khôi l ố i kỹ năng quả nhiên không ngoài sở hiệu Tại thủ hộ khôi lỗi kỹ năng ô biểu tượng sáng lên một phút tờ khôi lỗi biểu phe mình hộ năng sáng lên này, nợ kỹ ô cùng ờ tờ cờ hôn khôi thả hôn phương thủ hộ khôi lỗi ở vào số một vị nguyên nhân, nợ cờ thủ hộ khôi lỗi dẫn đầu tiến hành kỹ năng phong thích. loạn ngay tiên loạn năng. nguyên nợ dẫn tiến năng lỗi lỗi lỗi vào kỹ kỹ bởi đối ra đầu đầu độ. quá Bất một ở vì vị số c 2 lần trước kết quả như thế chuyên chú hiệu quả thành công triệt tiêu không chế lâm giật thủ hộ khôi lỗi thành công thả ra thủ hộ kỹ năng tiến vào thủ hộ trạng thái đến tận đây nờ c ờ phương khôi lỗi kỹ năng toàn bộ tiến vào làm lạnh mà lâm giật đầu này còn lưu lại một cái đâm mù kỹ năng lúc trước đang tra nhìn kỹ năng hiệu quả thời điểm lâm g i ậ t thành công hiểu rõ tới thủ hộ khôi lỗi thủ hộ hiệu quả lại nhận dị thường trạng thái ảnh hưởng nói cách khác thủ hộ khôi lỗi cho dù là bị đâm mủ cũng biết mất đi bảo vệ hiệu quả lâm g i ậ t chuẩn bị ở sau sử dụng đâm mủ khôi lỗi p h o n g thích kỹ năng đâm mủ đối phương ngẫu nhiên hai cái được nhân nhưng lần này vật khí cũng không có lựa chọn đứng tại lâm mủ hiệu quả cũng không tìm tới nờ tờ cờ thủ hộ khôi lỗi xem như mục tiêu nhưng vật khí cũng không kém đến cực điểm đ â m mù tới bị hỗn loạn trị liệu khôi lỗi bên trên địch quân ba tên khôi lỗi hai tên bị đâm mù công kích mất đi một tên khác ở vào hỗn loạn trạng thái công kích đồng đội nếu là không cân nhắc bị quân địch khôi lỗi hỗn loạn mang tới hậu quả lâm giật cái này thủ hộ kỹ năng mở thật đúng là thua thiệt địch quân thì là đang thủ hộ khôi lỗi hiểm h ộ hạn bình i ê n vượt qua một hiệp nhưng hồi bốn h ợ p đến toàn bộ chiến cuộc bắt đầu xuất hiện chuyển hướng nờ tờ cờ trị liệu khôi lỗi kỹ năng lại lần nữa bị đánh gãy nờ tờ đâm mù khôi lỗi hiệu quả lại lần nữa bị giải trừ lâm giật dưới nhất một nhóm khôi lỗi cho đối diện trị li cứ như vậy lâm g i ậ t lợi dụng chính mình đối với cục diện chiến đấu trường khống nhường song phương kỹ năng lâm vào một cái có quy l u ậ t bế vòng bên trong khiến cho nở tờ cờ khôi lỗi toàn bộ hành trình đều bị nắm mũi dẫn đi cái này tài năng như thần thao tác cho nam cung lăng ba người nhìn gọi là một cái mơ hồ cứ như vậy đi qua mấy hiệp lâm g i ậ t thu được lần này khôi lỗi kịch bản thắng lợi lại tại tối hậu quân đầu đem trên tay mình khôi lỗi hp khôi phục đến trăm phần trăm tại địch quân đâm mù khôi lỗi bị đánh bại một phút này phó bản thông cáo vang lên phó bản thông quan thông cáo chúc mừng chức nghiệp giả long thần chiến thần thành công thông quan hàng nguyên bốn mươi b ố tần phó bản trí mạng khôi lỗi kịch. thông quan thời g ban thưởng không l cấp h giây. cho n quan đánh quan thông h giá, SSS. Lần chúc é p đ mừng i phó b long thần chiến thần thu hoạch được tờ tây ba thượng đẳng linh tinh quảng thô một mươi cấp s tự do bảo châu một phụ ma lô danh một thu hoạch được hàng n g u y ê n 48 t ầ n g phó bản ra trận tư cách người quan chiến thu hoạch được ban thưởng ta ở thành một thượng đẳng linh tinh quảng thô năm phó bản ban thưởng cấp cho hoàn tất phó bản sẽ tại sau một phút qua bế nghe phó bản thông cáo nam cung lăng ba người nhịn không được hít vào ngủ khí lạnh làm tinh chức nghiệp giả trong vòng lưu truyền dạng này thuyết pháp đi theo lâm giật lan lộn dù là ngươi là hắn buộc lấy một con chó đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi câu nói này không chỉ một lần được đến cụ t ư ợ n g hóa không chờ ba người lấy lại tinh thần cảnh tượng trước mắt đã lại lần nữa phát sinh biến hóa bốn người lại lần nữa về tới cụ nát đỉnh phía trên thế nào vẫn chưa th Các người cũng nghĩ đi thử xem vẫn chưa thỏa mãn chưa nói tới nhưng nam cung lăng ba người đối lâm giật đều có cái toàn nhận thức mới tại số liệu lớn kém dưới tình huống lấy toàn thắng chi tư thái niên fn ở tờ cờ khôi lỗi lại tại ba mươi giây bên trong hiểu rõ quy tắc cũng chế định ra kỹ càng chiến lược phương án dạng này lâm giật thử hỏi ai dám k h ô n g phục hh ta coi như xong huynh đệ tranh thủ thời gian tiếp l ấ y tiến hành hàng nguyên xâm nhập a lấy trí thông minh của ta có thể không qua được độ khó kia cửa ải đúng vậy a giật ca lúc đầu nghĩ đến thuộc tính tranh lệch nhiều như vậy cho dù có tiên cơ cơ hội cũng sẽ không qua nhẹ nhàng như vậy không nghĩ tới hh giật ca chính là châu hai người tán dương là phát ra từ phế phủ nếu không phải xuyên qua tới trước đó không ít chơi thẻ bài loại chiến lược trò chơi nói không chừng lấy lâm giật đối yêu cầu của mình sẽ ở cái này phó bản lãng phí không ít thời gian tốt cái này phó bản đều không có đề cập độ khó nghĩ đến lấy các ngươi thông minh không cần bỏ ra quá lâu thời gian cũng có thể thông quan cái này phó bản nói trắng ra là cái này phó bản chính là phúc l ợ i bản chỉ cần hoa chút tâm tư luôn có thể qua nhưng ba mươi giây bố cục một lần thông quan xác thực chứng minh lâm giật trí thông minh bảy trăm năm mươi mốt cảm tạ chủ đề cho ta gặp phải t r ư chính cảm tạ ủ để đầu đông đảo đã cho có chút chức chưa có liên quan tới hàng nguyên 48 tầng ghi chép. cái phải phó thuyết pháp. Tinh nghiệp thu nhận kho hàng ghi Nghe nói, hiên viên kình thương hàng phó phó trong, trong, ta tầng bắt Tại tới tầng tại tầng trở xuống hàng nguyên phó bản bên trong, đã trải Lam quan qua gặp giả dụng nguyên xuống nguyên bản, bản bản. liệu liên nói viên bên bên này sử số là ngay lúc đó đại hạ cũng không tin tưởng h i ê n viên kình thương tại tiến vào chiến thần về sau tại lam tinh các nọ g ngách bỏ chạy đến tột cùng tại bận rộn cái gì liên quan tới cái này hà nguyên n g bốn mươi tám tầng chi tiết cặn kẽ cùng thông quan chiến lược liền không có ghi chép người đừng nói tại thổ địa diện tích như thế tiểu nhân quốc gia bên trong có được như thế quy mô giáo đường đủ thấy quốc gia này tín ngưỡng tri tâm là đến cỡ nào kiên định nói ở quốc gia này cái này giáo đường có thể cùng thần tiến hành một chút đơn giản đối thoại lâm dật thật đúng là không nghi ngờ dù sao trên thế giới này là thật có thượng vị thần tồn tại Cái dọc theo con đường này tôn đại xuyên rất là cao hứng thu hoạch được tờ thạch là hắn hy vọng nhất thu hoạch ban thưởng đem tờ thạch chế tạo là phụ ma lỗ rãnh cần tương đối tinh xảo rèn đúc trình độ như một ngày kia có thể lấy cực cao xác suất đem thứ này chế tạo ra đến kia tôn đại xuyên đối với mình chế tạo sáu mươi trở lên trang bị có cực cao lòng tin tiểu mập mạp phùng tam hữu tự nhiên cũng đắc ý rất đi theo lâm giật lan luận à, cái nào cái nào đều là c h ỗ t ố t tổ ba người bên trong chỉ có nam cung lăng tâm tình có chút xa suốt theo thời gian trôi qua nam cung túc cái này làm phụ thân dần dần ý thức được nhà mình nữ nhi mặc dù thiên phú chắc tuyệt xem như thần tiêu một viên lại thực lực ngay lập tức đem đến cựu truyền liệt kê có thể thiên phú như vậy cùng lâm giật so sánh trên lệch rất xa từ nam cung lăng trong miệng nam cung túc không ít nghe nói liên quan tới lâm giật tin tức một mình sông sáo bên ngoài là lam tinh lưu đến càng thêm rộng lớn tương lai lâm giật bước chân đã không phải nam cung lăng có thể đuổi theo đứng tại niên đệ trước mặt là niên đệ che gió che mưa thời gian đã trở thành tới thức cái này vừa vặn là nam cung túc đau lòng nhất điểm nhà mình nữ nhi bảo bối xem quen rồi hùng ư n g quen thuộc bạn hùng ư n g bên thân lại có thể nào để ý bình thường chim sẻ đ ừ n g nhìn lâm giật hiện tại cần thông qua phó bản còn nhiều có thể nam cung lăng tâm lại là một chút một chút tại rút lấy lâm giật thực lực coi như đến tiếp sau năm mươi tầng hàng nguyên phó bản tất cả đều lựa chọn sạch phách độ khó cấp bậc cũng không cần quá nhiều thời gian liền có thể toàn bộ thông quan nam cung lăng chỉ cầu chính mình có thể trong đoạn thời gian này phát huy ra một chút tác dụng chỉ t i ế c thu hoạch đại lượng điểm kỹ năng cùng tư nguyên khan hiếm về sau nam cung lăng thực lực như c ũ không có mạnh đến có thể thay lâm d ậ t chia sẻ áp lực trình độ suy nghĩ phun trào ở giữa thời gian đã cực nhanh mấy ngàn cây số lộ trình tại linh duyệt thần tốc hạ n g một đoàn người thuận lợi không trở ngại đạt tới mục đích p h ạ m địch vừa thổ địa diện tích nhỏ tự nhiên không thể tránh né nhân khẩu thiếu sự thật tại nơi này lâm g ậ t cũng lười che giấu tung t í c nhường kiểm tra linh tinh đem chính mình cho phân biệt đi ra phàm địch vừa người nói chuyện ngay tại phòng làm việc của mình cùng thư ký thương thảo liên quan tới thực lực tăng lên chuyện từ lúc lâm giật đem khóa lại tại một khối ba viên tinh hệ tiêu diệt về sau đủ loại tăng thực lực lên tài nguyên gọi là một cái hoa mắt phân đến loại người này miệng thiếu tiểu quốc bên trên tài nguyên bình quân xuống đến thật đúng là cái con số không nhỏ cũng k h ó trách quản sự cũng bắt đầu chấp nhất tu luyện không có cách nào có tiền hai người nghiên cứu thảo luận đang khởi kính đâu một cái l ô m ạ n g nhân viên bảo an liền gọn tới người nói chuyện trong văn phòng ạn chủ tiên sinh ạn chủ tiên sinh có đại sự tên này nhân viên bảo an rất rõ ràng là chạy quá gấp chút đem chính mình mệt mọi thở hồng, hồng cái này lỗ mãng dáng vẻ tự nhiên là trêu đến ạn chủ có chút không vui kích động cái gì a kích động cái gì a chẳng lẽ lại trời sập không thành liền xem như trời sập đây không phải là còn có long thần chiến thần sao trời sập có long thần chiến thần đỉnh lấy t u y ế t pháp này đúng là đối lâm giật thực lực khẳng định có thể nói như vậy luôn cảm giác có chút là lạ lần sau lại như thế lỗ mãng lời nói ngươi liền phụ trách nhân viên quét dọn đi thôi nhân viên bảo an nghe xong lời này lập tức liền n g â y n g ẩ n sớm đi hướng đời người đ ỉ n h phong công tác hắn cũng không muốn cứ như vậy ném đi có thể tưởng tượng chính mình lần này lỗ mãng gây nên mục đích cái này nhân viên bảo an lực lượng trong nháy mắt liền đủ cái này không hư lạnh một tiếng liền ngóc lên đầu ạn chủ tiên sinh ta lần này lỗ mãng thế nhưng là có nguyên nhân lam tinh thiên, s ắ c thực sẽ không sụp đổ xuống nhưng mà đại hạ long thần chiến thần lâm giật đích thân tới chúng ta p h à m địch vừa n g h e xong lời này ả n chu cùng nó thư ký trong nháy mắt l y n g ẩ n thực lực gì tăng trưởng thảo luận trong nháy mắt liền không thơm thảo luận thực lực gì tăng trưởng à, làm tinh thứ nhất đại lao đều tới vậy ngươi không nói sớm một chút m a u đem người cho ta k é o lên theo ta tiếp người đi p h à m địch vừa người không nhiều mong muốn xuất ra tận khả năng nhiều bài diện cần không ít thời gian tiến hành chủ hạch ả n chu nào biết được lâm giật bỗng nhiên sẽ đến cái này không xuất ra phô trường cũng không lớn cũng bất quá là vài trăm người xếp hàng nên đón điểm này lâm giật đã sớm ngờ tới nếu không cũng sẽ không trực tiếp hiện lộ ra thân phận của mình từ linh duyệt bên trên xuống tới một phút này lâm giật cũng không khoe khoang thân phận của mình gì gì đó mà là mặt mỉm cười đi tới ạn chủ trước mặt đưa tay ra cùng ạn chủ lễ phép cầm một nắm cái này có thể cho ạn chủ kích động tới nói năng lộn xộn sgt t p tỉ tơ bật giáo đường xem như phàm địch vừa yếu điệu lâm giật một đoàn người là kẻ ngoại lai nghĩ đến vẫn là t r o hỏi cho thỏa đáng chỉ là ạn chủ quá quá kích động nội tâm tràn ngập nhìn thấy lâm giật vui sướng cơ hồ không nghe lọt h a i lâm giật nói cái gì lời tuy như thế lâm giật tại mở miệm thời điểm ạn chủ vẫn là miệm đầy đáp ứng xuống n g t h ư ký của m ì n mang h tì h e o lâm g i tơ bọn người đi đến SCT giáo đường, đi S.C.T.B.T. t b ậ t giáo đường rất lớn rất rộng rãi lâm giật mắt liếc một cái có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời tiến hành cầu nguyện Với l ú chương lâm giật đạt tới t ờ i g c n không p bảy trăm năm mươi hai ta vừa bắt đầu liền bị nhằm vào chương bảy trăm năm mươi hai ta vừa bắt đầu liền bị nhằm vào cha sứ giọng nói chuyện bình thản bên trong mang theo có chút run dày nhường thợ phụng thần minh hắn tán thành lâm giật vị này chúa cứu thế thật đúng là không quá dễ dàng một sự kiện lâm giật hướng về phía cha sứ mỉm cười cha sứ khách khí ta bất quá là vận khí tốt mà thôi nếu ta không nhìn lầm hiện tại nên không phải cầu nguyện đoạn thời gian a không biết rõ cha sứ có thể mang ta tiến về tiến vào phó bản nhập khẩu cấm địa đâu lời lẽ khách khí ở đâu đều là hưởng thụ cha sứ nghe nói lời này mang theo mặt mũi tràn đầy hiền hòa ý cười đối với lâm giật bái biểu thị bằng lòng cống hiến sức lực dứt lời liền dẫn đầu tiến lên đi đến là lâm giật mấy người mở đường phó bản lối vào tại toàn bộ giáo đường phía sau cùng tại giáo đường bên trong không thích hợp bay thẳng tăng thêm giáo đường rất lớn duyên cớ lâm giật bọn người cần đi một đoạn thời gian vừa vặn trong lúc này c h a sứ cho lâm giật một đoàn người nói về quốc gia này quá khứ phạm địch mới vừa ở mấy ngàn năm tuế y nguyện tẩy lễ bên trong đã xảy ra không ít biến hóa trừ bỏ các loại chế độ bên ngoài ngay cả văn tự cũng xuất hiện có chút sửa chữa duy nhất không biến chính là đối thần minh tín ngưỡng tại lam tinh rất nhiều quốc gia bên trong phạm địch vừa chỉ có nhỏ nhất diện tích dưới tình huống như vậy phạm địch vừa dân chúng như cũ có thể ăn cư lạc nghiệp bọn hắn đem đây hết thảy đều thuộc về công tại thần ban ơn mọi việc như thế lời nói lâm g ậ t chỉ coi là đánh g á m hạnh phúc sinh hoạt không đều là chính mình tranh thủ tới sao lâm g ậ t tiên sinh mặc kệ tiến vào phó bản về sau xảy ra cái gì ta đều hy vọng ngài đừng quên đối thần ôm lấy một tia lòng tính sợ mặt khác nghe nói ngài là phó bản kẻ hủy diệt mong rằng ngài đối với chúng ta phó bản hạ thủ lưu t ì n h lời này không cần nhiều lời từ lúc lam tinh thái bình về sau lâm giật liền không có nhớ thương qua nổ bản cái này v i ệ chuyện c lúc này liền sảng khoái đáp ứng xuống ngay tại lâm giật xuất ra hàng nguyên thư mời thời điểm cha xứ vẫn là không nhịn được nhắc nhở m ộ t câu trên thế giới này thật sự có thần minh lâm giật nhẹ gật đầu việc này đâu hắn so với ai khác đều tin tưởng cái này một thân thần lực không phải liền là thông qua đánh giết thần minh thu h o ạ sao đi đến giáo đường hậu viện một chỗ c ỏ hoang ung tùn tiểu viện lâm d ậ t lấy ra hàng nguyên thứ m ờ i theo hảo quang màu tím thấm chảy ra lâm d ậ t bốn người được thành công kéo vào phó bản bên trong làm cảnh tượng trước mắt hoàn thành biến hóa về sau một bộ sẽ chỉ xuất hiện tại trong phim ảnh cảnh tượng tại lâm d ậ t đám người trước mặt hiện ra đây là một chỗ làm cho người tâm trí hướng về địa phương nói đúng ra cùng trong phim ảnh thiên đường miêu tả giống nhau như lúc dưới chân là mênh mông bắt ngát đám mây trong không khí tràn ngập tưởng hòa ấm áp khí t ứ c tăng thêm t i ê màu vàng kim nhàn nhạt huy quang làm cho cả không gian bầu không khí biến dị thường hài hòa hô hấp lấy không khí mới mẹ làm cho người cảm giác thư thích b ò đ ẩ y nam cung lăng trên người mỗi cái tế bào thậm chí nhường nàng có một loại mong muốn nằm tại trên tầng mây ngủ xúc động ha ha ngươi không ngại thử một chút nơi này tuy là thiên đường có thể ngươi sẽ không rơi xuống chỉ có tội ác t ẩ y trời người mới có thể bị thiên đường chỗ vứt bỏ một đạo xa lạ trung niên nam nhân thanh â m tại nam cung lăng sau l ư n g v ă n g lên cái này có thể cho nam cung lăng dọa một cái giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái d â u dài d â u bạc trắng hiền l à n h láo giả trên mặt nụ cười chậm rãi đi ra kia một tịch bạch tí trang phục không phải liền là thượng đế sao nhìn xem nam cung lăng có chút vẻ mặt sợ hãi lao giả mở miệng giải thích lên ta có thể nhìn ra người suy nghĩ trong lòng xem thấu ngươi ý nghĩ tự nhiên cũng liền không kỳ quái ngươi không cần đối ta cảm thấy sợ hãi ngay tại nam cung lăng ba tư tưởng của người ta bị mang lệnh thời điểm lâm giật nhịn không được buồn bực lên nơi này chẳng lẽ không phải một tầng hàng nguyên phó b ạ n sao thế nào tiến vào bộ về sau hoàn toàn không có phó b ạ n thông cáo tình huống như thế nào hơn nữa cái này ông lao tóc bạc xem xét cũng không phải là vật gì tốt cái tia quá mỉm cười hiền hòa ngược lại có chút làm người ta sợ hãi cảm giác làm lâm giật dâng lên ý nghĩ này thời điểm lão giả tóc trắng cũng không đáp lời nhìn lão giả tóc trắng không cách nào xem thấu lâm giật tâm tư các vị tới này cũng là vì thu hoạch thực lực càng mạnh hơn a đã như vậy lời nói chúng ta không ngại tiến vào chính đề thế nào lâm giật cũng muốn tranh thủ thời gian tiến vào chủ đề có lẽ phó b ả n còn có rất chờ lâu lấy hắn thông quan đâu bởi vậy ai cũng không cắt đứt lão giả tóc trắng lời nói bắt đầu nghe hắn giảng thuật lên cái này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa có vô số cảm xúc tham sân si thị nộ a i ố trở một chút những tâm tình này tổng kết lại hết thể liền hai chữ yêu cùng hận yêu cùng hận hai loại cảm xúc tại một loại nào đó dưới điều kiện là có thể lẫn nhau y tồn lẫn nhau chuyển hóa nói xong lời này lâm giật đám người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái hình chiếu ba d đến mức trên tấm hình nội dung đi chính là lâm giật vì tăng thực lực lên tại treo ngược thiên không chi tháp sử dụng viễn cổ cấm chú cày phó bản hình tượng ngày đó lâm giật như là thiên địa chúa tệ bất kỳ quái vật tại trước mặt của nó đều không có sống qua một giây phàm là bị phong thần vương tọa bao phủ mục tiêu đều trong nháy mắt biến thành một bịt nam cung lăng nhìn trước mắt chiếu lại có chút khống chế không nổi tâm tình của mình hướng phía trước chính là bước ra một bước trong mắt lựa dẫn t i ế u dường như muốn cho cái này ông lao tóc bạc sợi dâu hao trọc khi thế tay mắt lanh lẹ lâm giật cản lại nàng cũng không phải lâm giật từ chiếu lại bên trong có thể cảm nhận được các ý lâm giật chỉ là muốn nhìn xem lao gia hỏa này có thể xuất r a dạng gì một bộ lý do thoái thác sau một khắc trước mặt hình chiếu ba dê hình tượng lại lần nữa xảy ra cả i biến kia là lam tinh cùng s giặc tinh cầu một trận chiến s giặc nhất tộc lũ quái vật biển tại phát hiện thiên không chi tháp tài nguyên sau đối lam tinh treo ngược thiên không chi tháp kia là tích cực rất tại thủ lĩnh tỏ ý giới đối lam tinh phát động các đoạn còn tốt lâm giật kịp thời phát hiện bọn hắn sợ tác sở vi cũng mang theo lam tinh các cường giả tiến hành phản kích. trong hình tượng cuộc chiến đấu kia cực kỳ thảm thiết lâm g i ậ t xem như làm tinh một phân tử tất nhiên là muốn thủ vệ gia viên của mình đối ngoại lai người xâm nhập gọi là một cái trọng quyền xuất kích không ít hải quái đều chết tại trên tay của hắn nước có thể nâng t h u y ề n cũng có thể l à t h u y ề n đây là các ngươi đại hạ lời nói lúc trước lâm g i ậ t bằng vào thực lực cường đại tại đáy biển di tích đại sát tứ phương có sinh vật là biết hối cải khi chúng nó phát hiện chính mình sở tác sở vi là sai lầm thời điểm đều sẽ đình chỉ xuống giới những kẻ xâm lấn này cũng không ngoại lệ có thể ngươi lâm dật ngươi biết rõ đối phương ở trước mặt ngươi không hề có lực hoàn thủ lại vẫn hạ nặng tay như thế n g ư ơ i đây là hành động gì n g ư ơ i đây là muốn diệt tố ca lâm giật mỉm cười cũng không làm ra giải thích cái này phó bản vì sao chưa từng xuất hiện hệ thống thông cáo hợp lấy lao nhân này chính là cái hệ thống thông cáo chỉ là muốn làm sao đánh bại lao đầu này lâm giật trước mắt còn không có chủ ý không ngại xem trước một chút lao đầu này biểu diễn hình tượng lại lần nữa hoán đổi ống kính chủ nhân vẫn là lâm giật chỉ có điều lần này lâm giật đổi cái cảnh tượng chung quanh hắn lít nha lít nhít tất cả đều là chủng tộc chương bảy trăm năm mươi ba không thể nào hiểu được hữu nghị chương bảy trăm năm mươi ba không thể nào hiểu được hữu nghị trong hình tượng thiếu niên sừng sững không trung ung dung không vội đối mặt với đột kích t r ù n g tộc nhiều loại t r ù n g tộc tại thiếu niên sắc bén thế công phía dưới biến thành nhan sắc khác nhau dịch nhuận trên không trung không ngừng nổ tung chỉ là hai phút trôi qua t r ù n g tộc đã tổn thất hơn vạn tinh nguyện ngay sau đó lao đầu nghịch thiên ngôn luận liền đến nhân loại lâm giật ỉ vào tự thân thực lực cường đại tới những tinh cầu khác loạn tạo sắc nghiệt ngươi có biết tội của ngươi không tàn bạo khát máu chính là t r ù n g tộc thiên tính mà ngươi làm nhân loại lại so với chúng nó càng thêm tàn bạo ngươi vừa vặn rất tốt ý tứ đem chính mình xưng là người không phải cái này làm nhằm vào ý tứ cũng quá mức rõ ràng a tàn bạo là chủng t k i a c h ủ n g tộc tỉnh h t h o ả n g phái ra đội ngũ quấy dối nhân loại chính là hợp lý nhân loại có đầu góc sẽ tư tưởng liền đáng đời thụ lấy sao cái này nịch tiên phát biểu khiến cho lâm giật thật đúng là rất im lặng ách lão tiên sinh ngài tiếp tục ngài duy nhất một lần đem lời muốn nói đều nói xong ta phát biểu nữa ý kiến của ta lâm giật trả lời là thật vượt quá l ã o giả tóc trắng dự kiến lễ độ như vậy mạo đáp lại ngược lại là cho l ã o giả tóc trắng làm sẽ không lúc này liền rất rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút tử tại lam tinh hồ sơ trong ghi chép có thể đi vào cái này phó bản không chỉ có riêng chỉ có nhân viên kình thương một người chỉ có điều đâu giống lâm giật như vậy thái độ lão giả vẫn là lần đầu nhìn thấy bộ địa tiền chiết khấu bên trên còn bình tĩnh như vậy đến tột cùng là dạng gì tâm thái khả năng bình tĩnh như thế à lão giả thật sự là có chút n g h ị không thông nhưng bầu không khí đều tô đậm tới trình độ như vậy không tiếp theo nói có vẻ như không tốt lắm lão giả h á n g r ộ n một cái đem màn ảnh bên trong hình tượng tiến hành hoán đổi ô n g kính cho tới lâm giật tại nguyên tố tinh chiến đấu cảnh tượng b ă n g vào sức một mình đem nguyên tố hoàng ép cùng đường mặt lộ đồng thời dùng nhiều loại thủ đoạn dẫn đầu lam tinh các chức nghiệp giả đối nguyên tố tinh sinh vật tiến hành tan sát ngay cả đến đây trợ g ú t cổ viên tinh một đám cừng giả đều bị hắn trong nh không một người còn sống nhìn một cái tàn nhẫn như vậy hành vi thật có thể nói là là người người phán trách dựa vào một chút ngang ngược thủ đoạn tại cái này làm cản thật cho là không ai có thể làm gì được ngươi ngươi cuồng tự có thiên thu giảng thật những lời này đối lâm giật tới nói thật đúng là không có cái uy hiếp gì tại lâm giật trở thành chức nghiệp giả trước đó ngươi cho hắn nói cái gì thần a trời phạt loại hình lời nói lâm giật nói không chừng thật đúng là cho ngươi để trong lòng cho dù là thuần túy nhất người chủ nghĩa duy vật sinh ở đại hạ gia đình bình thường bên trong khó tránh khỏi đối những vật này mang chút chăm chú thái độ có thể trở thành chức nghiệp giả đặc biệt là tại thành tựu chiến thần về sau lâm giật đối cái gọi là thần a thiên đạo gì gì đó chỉ còn lại chẳng ghét l i ê n lấy vị này lao bất tử ra hỏa tới nói trên người hắn tản ra nhàn n h ạ t thần lực ba động tuy là thần lực nhưng sát thực không nhiều từ một điểm này lâm giật không khó coi ra trước mặt cái này d â u ria hoa dâm l ã o già hoặc là cái ẩn giấu tại làm tinh hà nguyên n g phó bản thần hoặc là là cái nào đó thần minh hình chiếu tiếp xúc ngắn ngủi lại tại đối phương không có xuất r a cái gì bản lĩnh thật sự dưới tình huống lâm giật thật đúng là đoán không được điểm này bất quá có một chút có thể khẳng định trước mặt lao già tuyệt đối không phải là đối thủ của mình trong không khí phê phán hương vị càng thêm l n g đ ậ m ông lão tóc bạc đem ánh mắt của mình ném tới nam cung lăng ba trên thân thể người tuy nói các ngươi ba vị là lâm giật g i a hỏa này đồng đội nhưng ta tin tưởng tại kiến thức đến lâm giật như thế tàn bạo một mặt sau các ngươi tuyệt đối sẽ có chỗ động dùng thế nào có phải hay không cùng cái tia lão phu như thế có loại lòng đầy căm phẫn cảm giác tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười chó nhìn xem lão giả tóc trắng nói như thế nghĩa chính n g ô n tử nam cung lăng ba người cũng không dễ đánh lắm đoạn hắn không phải cái này không ba người tỉnh tỉnh gật đầu đồng ý tốt đã các ngươi cho rằng như vậy vậy lao phu liền bàn cho các ngươi thay trời hành đạo năng lực nguyên lai trọng điểm ở chỗ này đây theo lão giả tóc trắng vung tay lên một cỗ lực lượng cường đại trong n g á y mắt c h à n vào nam cung lăng ba người thể nội t i a là một cỗ cường đại lại xa lạ lực lượng theo cỗ lực lượng kia nhập thể nam cung lăng ba người chỉ cảm thấy mình đã xảy ra chất biến ít ra tại thời khắc này ba người tự giác nắm giữ đủ để cải biến thế giới lực lượng không sai lao đầu cho ba người một trương thái sơ chi lực thể nghiệm t h ể ngươi đừng nói lao đầu vẫn còn có chút đồ vật nếu là không có nhật ánh nguyện huy kỹ năng này lâm giật thật đúng là không có cách nào đem chính mình thái sơ chi lực cấp cho những người khác sử dụng sau đó lao đầu vung lên một cái tay khác đem mặt khác một cố lực lượng càng thêm cường đại rót vào ba trong cơ thể con người không sai là thần lực đ ù n g đ ù n g đ ù n g cảm thụ được ba tên đồng đội trên thân phát sinh biến hóa lâm giật nhịn không được vỗ tay lên tuy nói lao giả bản ý là nhường thu hoạch lực lượng ba người thay tự mình giải quyết lâm giật nhưng lâm giật không lo lắng chút nào chính mình ba cái đồng đội sẽ đối với chính mình sinh ra chút nào để ý ngược lại là pháp tắc nội tâm vui vẻ sớm cảm thụ thái sơ chi lực cùng thần lực đây là nhiều ít lam tinh chức nghiệp giả tha thiết g i c mơ lại không cách nào thực hiện m ộ n tưởng người tu luyện thực lực tăng lên g i ả n g cứu một bước một cái dấu chân vững bước tiến lên chỉ vì cái trước mắt mặc dù không tốt nhưng sớm cảm thụ phần này lực lượng lại có t r ợ ở tại ngày sau tìm tòi phần này lực lượng lâm giật sở dĩ vô tay cũng là bởi vì lao nhân này thao tác đối ba người ngày sau tu luyện có chỗ tốt nhưng lao đầu sửng sốt không có phát giác được chính mình thao tác có cái gì chỗ không đúng vẫn như c ũ tự mình phát biểu lên cái nhìn của mình ba vị giàu có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi a các người đã siêu phàm thoát tục chỉ cần các người đem trước mặt cái này tội ác tại trời người tiêu diệt các người liền v có thể vĩnh cự thu hoạch lực lượng này đến thân yêu bọn nhỏ vung ra các ngươi chính nghĩa mũi nhọn a kết thúc trước mặt g i a hỏa này tội ác cả đời a trầm mặc sáu con mắt cứ như vậy sáng long lanh t r ừ n g mắt nhìn láo giả lại chậm chạp không chịu độc thủ mà lâm giật đâu thì là h u y ế t sáo g ã i đầu một bộ bộ dáng nhàn nhã không phải cái này ngượng ở a láo già ta tại cái này phó bạn chờ đợi mấy ngàn năm gặp được không ít vị diện cừng giả làm sao lại các ngươi làm tinh này tấm đức hạnh không phải các ngươi còn có cái gì lo nghĩ sao lực lượng của thần chẳng lẽ các ngươi không muốn sao chỉ cần vung lên nắm đấm của mình đem trước mặt tội ác chi con người khi còn sống kết thúc từ đó về sau các ngươi liền có thể đứng tại lam tinh đỉnh điểm chẳng lẽ các ngươi không muốn như vậy sao tại lao đầu trong nhận thức biết không có người sẽ không đúng quyền lợi không động tâm n h â n tính vốn là gây t ợ m vốn là tham lam tất cả không đúng tất cả thấp kém không cũng là vì về sau một bước lên mây sao hắn không hiểu vì sao ba người này đi theo lâm giật đằng sau thời gian lâu như vậy liền không nghĩ chính mình xoay người làm chủ nhân sao cái kia cái gì lao ra ra à có chuyện không biết nên thế nào nói với ngươi chính là a ngươi cho lực lượng xác thực rất nhiều ta nếu là có lực lượng này xác thực có thể cho giật ca chia sẻ một bộ phận áp lực nhưng mà chính là điều kiện này a nếu có thể đổi một cái liền tốt ngươi cho dù là muốn mạng của ta ta cũng nhận chương 754 48 t ầ n g kỳ quặc ban thường thế nào thiếu như thế đáng thương chương 754 48 t ầ n g kỳ quặc ban thường thế nào thiếu như thế đáng thương có thể là ngươi để cho ta đối giật ca động thủ đi cái này không thích hợp tiểu mập mạng phùng tam hữu thực lực không thể nói thêm ra chúng có thể hắn đ ố i huynh đệ tình ý đây tuyệt đối là không thể chê tại nội tâm của hắn bên trong có ba chuyện là nhất định phải quán triệt đến cùng thứ nhất tiếp theo thiếu kính phụ mẫu cuối cùng cũng là tương đối quan trọng một chút cho dù chết cũng không thể làm ra bất kỳ thật xin lỗi lâm giật chuyện đối tiểu mập mạc phùng tam hữu chức năng này hình chức nghiệp giả tới nói nắm giữ một mình chiến đấu lực lượng thậm chí là thay đổi chiến cuộc lực lượng là hắn tha thiết ước mơ chuyện muốn làm tới điểm này lại thế nào tinh tiến không gian của mình hệ kỹ năng cũng không cách nào đánh ra hữu hiệu chuyển vận công năng tính kỹ năng chính là công năng tính kỹ năng ta một cái nữ h à i tử muốn mạnh mẽ như vậy lực lượng làm gì ngược lại trời sập x u ố n g có lâm giật đỉnh lấy đâu nam cung lăng cười cười nói theo vậy ta một cái rèn sát liền càng không cần lực lượng này thành thành thật thật làm tốt chế tạo chẳng phải thành ấm áp tiếng cười vui bên trong tình nghĩa h u n h đệ không khí dị thương nông đậm chính là lao giả tóc trắng một người thằng hề cảm giác c h ẳ n g đầy cái này tờ mờ có như thế đùa nghịch người sao đặc biệt là nhìn thấy lâm giật hiện tại diễn xuất càng làm cho người nổi nóng không phải ba người các ngươi động thủ với ta thử một chút ta như thế cơ hội khó được thể nghiệm t h â n lực và thái sơ chi lực cơ hội đừng như thế từ bỏ a nếu là không có đánh tốt nói không chừng lao nhân này trả lại cho các ngươi giải tỏa càng nhiều lực lượng đâu lâm giật bộ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhìn lao đầu kia là huyết áp thẳng tắp lên cao đáng chết bốn người các ngươi cũng dám đùa người ta lao phu hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về lao giả tóc trắng trên c h á n nổi gân xanh trên mặt sát ý hoàn toàn khó nén đem thần lực ngưng tụ tại bàn tay của mình phía trên sau liền hướng phía lâm giật bốn người mạnh mẽ đánh ra mà đến vào lúc này một đạo nhường lao đầu càng thêm lúng túng thanh nhâm vang lên phó bản thông quan thông cáo phó bản nhân tính thi luyện đã hoàn mỹ thông qua mời phó bản thần minh bạch nhiệm tin ê ông ban cho người khiêu chiến thần c h i ân ký cùng bốn mươi chín tầng phó bản thư mời cũng đem người khiêu chiến truyền tống ra phó bản nha nguyên lai、like、cái này phó bản nội dung là nhân tính thi luyện á ngươi đừng nói cũng là có chút ý tứ nhường lâm giật ba tên đồng đội trực diện lực lượng dụ h o c tại nhân tính cùng giữa lực lượng làm ra lấy hay bỏ. đây là khó khăn dường nào khảo nghiệm tại đồng đội mình thu hoạch lực lượng có khả năng uy hiếp đến mình thời điểm lâm giật không có bất kỳ cái gì hoài nghi đồng đội ý tứ cái này cũng cực kỳ khó được phẩm chất đến tận đây nhân tính thí luyện cửa hại hoàn mỹ thông quan bạch n h i ê m tiên ông sứ mệnh đến đây liền kết thúc chỉ là hắn đến bây giờ đều có một loại nhường tiểu mập mạ ba người làm khỉ đùa nghịch cảm giác hắn tương đối k h ô n g phục dù là vi phạm với phía trên đám kia đại lao ý tứ hắn cũng không muốn nhường lâm g ậ t một đoàn người chỉ đơn giản như vậy thông quan tới ngươi cúc cho ta ai nói phó bản thông quan lao phu nói không có thông quan liền không có thông quan Cái cái này bốn sau hỏa, hôm nay nhất định phải nay l ư lại. c ta đó cùng rứt đầu ngón tay nhẹ nhàng điện một cái đối mặt chạm mặt tới to lớn bàn tay thần lực cùng thần lực ở giữa va chạm là nhất giản dị tự nhiên coi như rót vào đại lượng thái sơ chi lực cũng rất khó can thiệp giữa hai bên va chạm thần lực va chạm càng nhiều là quyết định bởi thần lực mạnh yếu cùng lượng nhiều ít đinh thanh thúy tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt đó lâm giật ngón tay cùng kia to lớn bàn tay tới cái tiếp xúc thân mật đồng thời lít nha lít nhít vết dạng bỏ đầy toàn bộ thần lực bàn tay k i n h thường tiếng hử từ lâm giật trong mũi truyền ra sau đó lâm giật gia tăng thần lực truyền vận to lớn thần lực bàn tay lại cũng không chịu nổi lâm giật lực lượng hóa thành ánh sao đầy trời tản mát tại giữa thiên đ i ệ kỹ năng bị phá phản vệ h bạch nhiêm tiên ông chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào c u ầ n c u ộ n sắc mặt thoáng chốc biến càng thêm trắng bệnh hảo tiểu tử ngươi ngươi làm sao biết bạch nhiêm tiên ông thực lực rõ ràng không kịp lâm g i ậ t nếu không cũng sẽ không nhìn không ra lâm giật thực lực mạnh yếu dám lấy phó bản thần minh thân phận đi khảo nghiệm lâm giật nhân tính làm sao lại thực lực mạnh mẽ hơn ngươi đúng không không có gì thật là kỳ quái ta kinh nghiệm có thể so sánh ngươi thấy nhiều hơn nhiều kỳ thật bạch nhiêm tiên ông muốn nói là vì cái gì lâm g ậ t đều thực lực này hà nguyên phó bản mới đánh tới hơn bốn mươi tầng cái này hợp lý sao cái này cũng trách không được lâm g ậ t từ hắn trưởng thành một phút này đủ loại nguy cơ liền đ đủ lâm dật thật sự là không có tinh lực chuyên trú tại hàng nguyên phó bản xâm nhập bên trên tại lâm dật ánh mắt khiếp sợ bên trong ý chí chi phối giả xương hào chậm dãi dâng lên đồng thời quen thuộc phó bản thông cáo lại lần nữa xuất hiện chúc mừng tôn kính lam tinh ý chí chi phối giả long thần chiến thần lâm dật đến hàng nguyên bốn mươi tám tầng phó bản chúc mừng tôn kính lam tinh ý chí chi phối giả long thần chiến thần lâm dật hoàn mỹ thông quan hàng nguyên bốn mươi tám tầng phó bản ế c cái này hết à? lâm dật có chút nghĩ không thông cái này bốn mươi tám tầng phó bản thông quan đến t u ộ cùng là ý gì cái này phó bản độ khó rõ ràng là muốn so cái khác phó bản nhưng vì sao cái này phó bản bàn thưởng à đúng rồi phó bản thông cáo lúc trước liền vang lên một lần nói cho bốn người một cái thần c h i ấn giờ phút này bạch nhiêm tiên ông cũng không hoàn toàn l à b ạ i có thể hắn đã biết rõ chính mình cùng lâm giật ở giữa thực lực sai biệt cũng không có muốn tiếp lấy ý tứ độc thủ chỉ là ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ không đợi hắn có phản ứng lâm giật liền đã phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng trực tiếp tuấn di đến phía sau hắn đồng thời đưa tay đặt tại trên vai của hắn trong nháy mắt to lớn ác long hư ảnh liền từ bạch n i ê m tiên ông sau lưng xông ra cứ hạn ý lạnh bò đầy bạch n i ê m tiên ông phía sau lưng ngươi ngươi, ngươi. bạch niêm h tiên ông biết được phía sau mình bất quá là một người hai mươi tuổi thiếu niên có thể hắn không nghĩ tới cái này hai mươi tuổi thiếu niên có thể mang đến cho mình to lớn như vậy cảm giác c á c bách lạnh leo thấu xương thậm chí nhường hắn bạch niêm h tiên ông đánh mất trình độ nhất định năng lực hành động đ ừ n g kích động lão giá hỏa ta đối với ngươi không có gì s á c ý ngươi hẳn là có thể t ì n h tưởng cảm giác được s ợ gì ấ n xuống ngươi là sợ ngươi chạy bởi vì ta có mấy vấn đề mong muốn hỏi ngươi tầng này ban thưởng là kia thần c h i ấn ta rất y ế u kỳ cái này thần tri ấn là làm gì mà khắc bằng vào chúng ta bốn người tại phó bản bên trong hoàn mỹ biểu hiện vì sao không có trực tiếp vượt đến năm mươi tầng hàng nguyên phó bản đi điểm này ta rất hiếu k ỷ làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi nói lâm giật tăng thêm nắm bạch n h i ê m tiên ông b ả vai lược đạo chương bảy trăm năm mươi lăm quá khứ bi thương chương bảy trăm năm mươi lăm quá khứ bi thương bạch n h i ê m tiên ông xem như phó bản thần có độc thuộc về mình tiêu ngạo nhưng thần cũng là từ p h à m nhân con đường một đường đi lên lúc trước bọn hắn thông qua được thần khảo nghiệm đáy lòng nhân tính lại theo thời gian trôi qua đang chậm rãi h i ể n hiện hãn không sợ chết chỉ vì g i vững tôn nghiêm phẩm cách sớm bao lâu liền cho ném ra nếu không cũng không đến nỗi bị lâm giật ấ n vào bà vai l i ê n dọa thành cái này điếu dạng từ kia cái kia đ ạ i g i a ngài ngài có vấn đề gì muốn hỏi ta ta đối bạch nhiệm tiên ông loại này giả mua khuôn mặt tới nói không hề bận tâm khuôn mặt nhìn mới phù hợp bây giờ lộ ra hoảng sợ bộ dáng lại có chút hơi có vẻ h è n m ọ n hương vị đừng x o a n suýt l a m tinh loại này nhất vị diện thấp tinh cầu phía trên đại lão là sẽ không để ý ngươi nói thứ gì nhưng là ta muốn biết chuyện ngươi không cho lời ta nói vấn đề liền lớn lâm g i ậ nói lại lần nữa đưa bàn tay bên trong chuyện vận thân lực cất cao một cái cấp bậc nhường càng thêm nguy hiểm không khí tràn ngập tại bên trong vùng không gian này lâm giật lời này rất có đạo lý ít ra bạch nhiệm tiên ông là cảm thấy như vậy đến lam tinh đảm nhiệm cái này phó bản t h ầ n đến tột cùng đi qua bao nhiêu thời gian lâu bạch nhiệm tiên ông chính mình cũng không nhớ rõ trôi qua bao lâu lâm giật nói tới xác thực tiến về tam giới vị trí thấp nhất mặt tinh hệ làm vị diện này thần chi sau cấp trên các đại lao dường như hoàn toàn quên đi bạch nhiệm tiên ông tồn tại những năm này hạ vị diện phải chăng xuất hiện nhân tuyển thích hợp à, cấp trên cũng không có muốn hỏi tới ý tứ bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc cấp trên đám người kia lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng chẳng lẽ lại thật vì đám kia cao cao tại thượng gia hỏa đem mạng của mình cho góp đi vào nhìn như vấn đề rất nhiều kỳ thực không cần suy nghĩ nhân tính chiếm c ứ chủ đạo một phút này hắn liền đã có lựa chọn của mình ra ra nhỏ người biết ngài có thể tuyệt đối đ ừ n g tay run ta biết ta cam đoan tất cả đều nói ra nghe được bạch n h i ê m tiên ông nói như vậy lâm giật lúc này lộ ra nụ cười hài lòng này mới đúng m à nói lâm giật buông l ò n g ra tay của mình lần nữa phát động quang ảnh giao thoa đem ba tên i đồng đội kéo đến bên cạnh mình có cái gì nói ra nghe một chút tại không có lựa chọn dưới tình huống bạch n h i ê m tiên ông làm sửa lại một chút suy nghĩ của mình đem tự mình biết tất cả nội dung tất cả đều nói ra chuyện muốn tử vạn năm trước bắt đầu nói về tại khoảng cách lam tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng một cái hạ vị diện t i ể u tinh cầu bên trên một vị xuất thân bần hàn lại thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi trải qua trùng điệp khó khăn rốt cục lấy được chiến thần c h i vị từ nhỏ không có cha mẹ không có dựa vào hắn bằng vào người cố gắng cùng số mệnh đem chính mình tại chiến thần bảng bên trên xếp hạng không ngừng tăng lên tại sắp bước vào đ ỉ n h p h o n g lúc tiến vào hà nguyên n g bốn mươi tám tầng phó bản g nhưng lúc đó cái này bốn mươi tám tầng phó bản g phó bản thần cũng không phải là bạch n h i ê m tiên ông mà là một vị đầu người thân gián quái vợt lúc ấy người trẻ tuổi kia đơn độc tiến vào phó bản vì để phó bản biến có chút ý tứ đầu người thân gián phó bản t h ầ n nhường cái này vị trẻ tuổi lại lần nữa gặp được cha mẹ của mình cùng bồi người trẻ tuổi kia đi đến n ử a trình liền hy sinh huynh đệ phó bản khảo nghiệm nhân tính vẫn như cũ rất tàn khốc người trẻ tuổi lại lần nữa nhìn thấy bạn cố chi là bằng hắn thực lực không cách nào phân biệt thật giả huyết tượng còn tưởng rằng cố nhân nhóm là tạm thời sống lại lúc ấy phó bản t h ầ n cho huyết tượng nhóm cùng người trẻ tuổi một lựa chọn người trẻ tuổi vứt bỏ chính mình quá khứ vứ t bỏ tính người của mình đem cố nhân nhóm tất cả đều đánh chết thu hoạch được thần minh tán thành trở thành thần hoặc là người trẻ tuổi nhường tạm thời phục sinh cố nhân nhóm giết mình. đổi lấy chân chính phục sinh ngay lúc đó tuổi trẻ cũng không sợ chết hắn cảm thấy mình có thể cho chính mình cố nhân mang đến cái mạng thứ hai cùng nhau đi tới gian khổ lịch trình tất cả đều là đáng giá bởi vậy bỏ xuống trước mắt thực lực địa vị bỏ xuống tiền đồ tương lai không chút do dự lựa chọn dân g ra sinh mệnh chưa từng nghĩ chính là như vậy lựa chọn nhường thực lực không tầm thường hắn thu được thần minh tán thành đồng thời từ đầu gián phó bản thân kia thu hoạch thần ấn người trẻ tuổi mặc dù không thể t o ạ nguyện phục sinh đối với mình trọng yếu người thế nhưng thu hoạch tiến thêm một bước tư cách tại về sau trong tu luyện bằng vào thần ấn gia trì hắn càng thêm thuận lợi thu hoạch thái sơ chi lực cũng tu luyện ra thuộc về mình thần lực cuối cùng phi thăng thành thần chỉ là thành thần về sau người trẻ tuổi cũng không có thể nghiệm tới trở thành thần chi sau khoái hoạt tại hắn chân chính thu hoạch thần lực một phút này hắn liền trở thành đầu rắn giao phó bản thần người thay thế đầu rắn phó bản thần nói cho hắn biết tu luyện ra thần lực về sau cũng không phải là thành thần điểm cuối cùng ngược lại là trở thành thần bước đầu tiên mong muốn thoát ly vị diện gông cùng xiến xích không chỉ cần phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực còn muốn tìm tới một cái có thể thay thế chính mình duy trì cái này tam giới lục đạo trật tự vận chuyển bình thường người hướng đơn giản nói thần có thể thành thần vị cũng có thể bên trên nhưng là đâu cần từng bước từng bước đến Trở thanh thần đặt vào cái này tam giới lục đạo chư thiên thần mình biên chế về sau nên làm chính là từ cơ sở thành thành thần thật thật làm chỉ có thay mình tìm tới tiếp nhận vị trí của mình ra hỏa mới có đi lên tấn thăng khả năng đến mức k i a cái gọi là thần ấn dùng hiện đại thoại thuật tới nói liền là thông qua sơ thí người trẻ tuổi tại phó bản vị diện bên trong cố gắng tu luyện không ngừng tăng lên chính mình thực lực đồng thời cũng tại cho mình tìm kiếm lấy thích hợp người nối nghiệp cho thông qua khảo nghiệm người khiêu chiến cấp cho thần ấn để bọn hắn có c à n g n h a n h tu luyện hiệu suất có thể sớm một chút thành tựu chính thức biên chế tốt tiếp nhận vị trí của mình theo thời gian c h u y ể n r ờ i người trẻ tuổi bắt đầu từ từ già yếu hắn đầu đầy tóc xanh biến thành tóc bạc ngay cả sợi dâu cũng dần dần biến trắng dài ra cuối cùng hắn y theo hình tượng của mình cho mình một cái tên gọi bạch nhiêm thiên ông cố sự rất tinh giản bất quá trọng yếu nội dung không có chút nào thiếu cái này chứ thiên vạn giới đầy trời thần minh chế định quy tắc cùng lam tinh xã hội loài người không có qu dưới gầm trời này sinh linh rất nhiều ưu tú sinh linh cũng rất ít lựa chọn sử dụng một chút ưu tú lại phục tùng mệnh lệnh ra hỏa tạo dựng lên thuộc về mình trật tự chính là cái này tam giới lục đạo bản chất chỉ là cái này bạch n h i ê m tiên ông tầng cấp quá thấp trước mắt chỉ là cái giữ cửa cấp độ nhập môn thần tiên còn không có tiếp xúc đến độc thuộc tại thượng vị thần phúc lợi nhiều năm như vậy chờ khiến cho hắn cũng có chút mê mang hắn càng là không nghĩ tới một ngày kia tiến vào cái này phó bản đúng là một vị thần lực còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy người trẻ tuổi nhưng hắn có một loại vạn năm thuế nguyện sống ngồng phí hảo giác dù sao lâm giật coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai mươi mốt năm ngắn ngủi như vậy quan cảnh liền có thể lấy được thành tựu như thế cái này khiến bạch nhiệm tiên ông hướng tới thượng vị diện trở thành thượng vị thần tín nhiệm bắt đầu xuất hiện lung lay trải qua vạn năm t u ế nguyệt rèn luyện hắn vứt bỏ sơ tâm tại tử vong sợ hai bao phủ trong lòng một phút này hắn trung quy là tìm về nhân tính làm ra khuất phủ n g h e xong bạch nhiệm tiên ông cố sự lâm giật bốn người rơi vào trầm mặc đối bạch nhiệm tiên ông sợ tác sở vi bắt đầu có lý giải không nghe phó bản thông cáo cưỡng ép đối lâm giật bốn người động thủ dường như cũng có chút hợp lý đắp lên t i ế n tâm lấy vô hình công xiềng vây ở cái này phó bản bên trong vài vạn năm đổi lại là ai ai có thể không biến thái chương bảy trăm năm mươi sáu cải biến đời người c h i ấn đặt trước đ ỉ n h phong chương bảy trăm năm mươi sáu cải biến đời người c h i ấn đặt trước đ ỉ n h phong lại miêu tả c ẩ n t h ậ n chút một cái đức cao vọng trọng lao tiền bối là để b ạ n văn bối tại cái này cô tịch dường như không có thời gian trôi qua phó bản không gian bên trong ngây người trên vạn năm vốn cho rằng chờ đến người nối nghiệp có thể đổi chính mình đi ra ngoài chưa từng nghĩ lại gặp được mấy cái đùa nghịch chính mình chơi tiểu bối tình huống này đổi lại là ai ai có thở ể thể không tức giận, ai có thể không không không nhắc tới những này, suy nghĩ lại một chút cái này. bạch nhiềm thương, nháy định hiếp hoàn h ông giận, giận buồn Cân này, này, tiên cũng là người đáng thương. Lâm giật trong nháy mắt liền tức giận không nổi, cũng này. giật tức tới một mắt tức t ức có cái có ai lại lao ra bự. suy lâm là ý dài sau liền đem thần lực của mình hoàn toàn thu vào ai lao ra ra không nghĩ tới à, ngươi cũng là người cơ khổ đã như vậy lời nói vậy cứ như vậy đi tầng tiếp theo phó bản thư mời đã được đến vậy chúng ta thì có thể rời đi nhất định phải nói lâm giật có thu hoạch lời nói cái kia chính là nhiều chút đối cái này tam giới lục đạo quy củ nhận biết ngay h e được lâm g i、so、xong lời này lâm giật liền phản ứng lại lao gia hỏa này nhiều ít là sinh ra điểm phản cốt đối với cái này lâm giật cũng không nói thêm cái gì nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới thứ gì đúng rồi ta nghe nói chúng ta làm tinh hiên viên chiến thần đã từng từng tiến vào cái này phó bản có thể sau khi hắn rời đi thu hoạch cũng không phải là thái sơ chi lực ở trong đó xảy ra chuyện gì có thể may mắn bị thần chọn chúng thu hoạch được bốn mươi tám tầng hàng nguyên phó bản cũng không có nhiều người tăng thêm việc này đi qua cũng không có bao nhiêu năm dâu trắng lao giả nhớ kỹ kia là rõ rõ rằng rằng xác thực có cái tên là hiên viên kình thương vãn bối từng tiến vào cái này phó bản ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới đại khái là hai mươi năm trước kia à này thời gian là nhiều vẫn là thiếu đi lao giả ta đã không nhớ rõ nhưng hiên viên kình thương cái này vãn bối ta nhớ được rất rõ ràng hắn xác thực tiến vào cái này phó bản cũng tiếp nhận ta lịch luyện chỉ là thời điểm đó hắn trong lòng còn có đối thực lực chấp nhất đối quyền lợi tham nghiệm cho nên hắn vượt qua thất bại ngay s n g bạch n i ê m tin ê ông g i ả n g thuật lâm giật đại khái có thể đoán được lúc ấy chuyện gì xảy ra có thể lâm giật đối hiên viên kình thương hiểu rõ dâu trắng lao giả trong miệng miêu tả hiên viên chiến thần dường như không phải cùng một cái vì chống cự hai á c h cái k i a khó chơi ra hỏa hiên viên chiến thần đánh cược chính mình tất cả không chút do dự làm ra hy sinh loại người này thông suốt không qua cửa ả i này thẻ khảo nghiệm sao cái kia lao tiền bối hiên viên kình thương tại đoạn thời gian trước trong chiến đấu, hy sinh. hắn không giống như là thông không qua cửa ải này thẻ khảo nghiệm người a ít ra lấy hắn lúc ấy cái k i a kính dâng trong lòng tuyệt đối có thể thông qua cái này phó b ả n khảo nghiệm nói xong câu đó về sau lâm giật đông nhiên kịp phản ứng chính mình vấn đề này tựa h ồ là có chút dư thừa trải qua cái này phó b ả n một lần trước n h ậ p giả liền biết cái này phó b ả n khảo hạch đến t ộ n cùng là cái gì kia lần thứ hai khảo nghiệm còn có bất cứ ý nghĩa gì sao không có cách nào cái này phó b ả n cả một đời chỉ có thể tiến vào lần này hiên viên kình thương hắn không có thu hoạch được ta tán thành không được đến t h n lớn tại ự n n không cách nào tùy tiện lâm giật h chi i lực cùng trước h đó toàn bộ lam tinh người mạnh nhất chính là nhân viên tình thương thời điểm đó nhân viên tình thương là toàn bộ đại hạ hy vọng là toàn bộ lam tinh đều kiềm kỵ tồn tại cũng là tất cả đại hạ trước nghiệp giả sùng bái đối tượng ai có thể nghĩ tới Liền trong h không thể nắm giữ lực lượng, thu hoạch tư cách, ư lượng, tư ơ n nắm g giữ đều lại lực ơ i người xuống đầu bọn trên như n ba họ thế đây là à cơ d u y ê c ù n tạo theo hóa. Đi lòng â m làm nắm mình một điểm giật cũng không、sai. Trong lời sai. thật lột, tốt tu lan là là l hắn hơn chính này, dù đầu bị chó khổ sự ba người đang nghĩ ngợi những nội dung này bạch n h i ê m tiên ông thanh â m lại lần nữa vang lên không sai ba người các người nghĩ có thể nói là một điểm không sai lấy các người ba người thiên phú như hôm nay không có cùng vị này lâm giật đại nhân tiến vào phó bản chỉ sợ đời này đều vô duyên cái này hà nguyên bốn mươi tám tầng đều khó có khả năng nhìn thấy lao phu chớ nói chi là thu hoạch thần tri ấn được đến tu luyện thái sơ chi lực cùng thần chi lực cơ hội tại hôm nay trước đó có lẽ thiên phú của các ngươi cùng thực lực tại tinh cầu của mình không phải đứng đầu nhất nhưng tại s a u ngày hôm nay chỉ cần cố gắng tu luyện không cần quá lâu thời gian ba người các ngươi sẽ trở thành toàn bộ tinh cầu chúa tể giả một phen nghe và o vô cùng phấn chấn lòng người có thể cái này không chỉ là phấn chấn lòng người lao đầu nói đều là lời nói thật có thái sơ chi lực cùng thần lực về sau khuyết thiếu thủ đoạn công kích tiểu mập mạp phùng tam h i ế u đều có thể lực gáp tuyệt đại bộ phận chiến thần tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được nội tâm đối lâm g ậ t c à n tạ càng là không biết bắt đầu nói từ đâu tất cả tất cả đều là như vậy tựa như ảo mộng được không chân thực đến mức hà nguyên n g 49 tầng nội dung ta đều cho các ngươi nói đến lúc đó sẽ có một vị khắc thần minh nói rõ với các ngươi cái này thần minh biên chế tư cách cuối cùng chính là bình thường 50 tầng phó bản tiếp xuống liền để lão g i a ta đưa các ngươi ra phó bản a cảnh tượng trước mắt đ ô n g b i ế n hóa lâm giật bốn người lại lần nữa về tới phàng địch vừa lâm giật đột nhiên cảm thấy cái này đại giáo đường tồn tại có không nhỏ ý nghĩa t o a này tín ngưỡng kiên định lại thành tính giáo đường thật đúng là có thể cùng thân đáp lời trở lại thế giới hiện thực lâm g ậ t hô hấp lấy không khí mới mẻ đang định mở miệng nói chút gì thời điểm bịnh một tiếng văng lên một cái béo ị thân ảnh quỳ gối trước mặt mình ra ca cảm tạ phùng tam hữu lời ít mà ý nhiều hắn biết thu hoạch thần c h i ấ n chính mình tương lai sẽ đi đến con đường ra sao nguyên bản hắn chỉ là tại tầm thường trường cao đẳng học tập học sinh bình thường có thể gặp phải lâm giật về sau đời người hoàn toàn phát sinh biến hóa tương lai không lâu toàn bộ l a m tinh đều sẽ biết được hắn phùng tam hữu danh tự tôn đại xuyên cho tới nay đều là cái không t i ê u ngạo không tự ti ưu tú người trẻ tuổi hắn chưa hề nghĩ đến một ngày kia sẽ nhận được ai to lớn ân huệ hôm nay hắn đầu gối cũng bắt đầu mềm đi xuống không phải hai n g ư ờ i điên rồi à? huynh đệ ở giữa q u ỷ cái gì hai n g ư ờ i nếu là muốn cho ta giải bối phận ngày bình thường hô một tiếng nghĩa phụ liền có thể khoa trương như vậy cách làm là dự định nhường huynh đệ g i a n g họ à? thế nào các ngươi là dự định kế thừa ta cao đến hơn trăm triệu vay k h o ả n sao tại phát giác tôn đại xuyên ý đồ về sau lâm g i ậ t lập tức liền sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng nhẹ nhàng đem hai anh em này cho đỡ lên huynh đệ ở giữa bên trên cái này thao tác làm ấy cái ý tứ lâm dật một phen trò đùa lời nói nhường bầu không khí dễ dàng không b t nam cung lăng cẳng là thổi phù một tiếng bật cười chương bảy trăm năm mươi bảy chính tiêu thâm ta thái nổ t u n g a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy chính tiêu thâm ta thái nổ tung a đúng vậy à niên đệ nói không sai hai người các ngươi đại nam nhân cứ như vậy cho niên đệ quỳ làm ấy cái ý tứ đúng sai muốn lôi kéo ta cũng một khối quỳ sao đại thanh không chết sớm còn có lễ này tết đâu nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí mới là c h i đội ngũ này hẳn là có không khí từ lúc quen biết đến nay lâm giật thực lực thực hiện đột nhiên tăng mạnh không phải bàn luận lâm giật thành t i ể u dạng gì thực lực hắn chưa hề đem huynh đệ cho rằng qua chính mình tùy tùng cùng nhau đi tới huynh đệ ở giữa tình nghĩa chỉ có thể càng thêm k ắ c sâu tại nhu hỏa nâng lên hai người sau lâm giật tiến lên vỗ vỗ hai anh em bả vai huynh đệ đây đều là mệnh trùng c h ủ định ta cũng không biết cái này trong phó bản đến tột cùng có thứ gì bán thưởng bất quá các ngươi có thể thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại cũng coi là giúp cho ta bận điệu lâm giật mỉm cười nói ra ý nghĩ của mình xem như lam tinh chiến lược mạnh nhất lâm giật lo lắng nhất chính là mình rời đi về sau lam tinh sẽ đụng tới không cách nào giải quyết định nhân dù đ a n g tại tam giới lục đạo thần sứ không ít để mắt tới trong cơ thể hắn đại thánh võ hồn càng là không phải số ít lâm giật vì lam tinh tương lai không thể không đánh cược tính mệnh ra ngoài liệu một cái nhưng nếu lúc này lam tinh tới gây gớm định nhân nhà bị trộm kiệt nhưng làm sao bây giờ lam、tinh. nhưng còn có lấy không ít lâm giật lo lắng người và sự việc bây giờ ba vị đồng đội đều thu được trở thành thần tư cách như vậy lam tinh liền có thể yên tâm giao cho bọn hắn ba người đến thủ hộ ta sẽ đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói cho lãnh đạo từ giờ phút này bắt đầu các ngươi chính là toàn bộ lam tinh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tất cả tài nguyên đều sẽ hướng phía các ngươi nghiêng về các ngươi cần chỉ có thể là tăng thực lực lên năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn tuyệt đối đừng cô phụ ta có hảo ý lâm giật lời nói trong nháy mắt đốt lên hai anh em chiến ý trong lòng lam tinh liền giao cho chúng ta thủ hộ a ngươi yên tâm đi huynh đệ đến mức nam cung lăng nàng tất cả khúc mắc hoàn toàn mở ra nàng nhất chờ đợi muốn nhất rốt cuộc được đến trở thành long thần chiến thần lâm giật thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng đến mức thái sơ cùng thần lực nam cung lăng càng là không thể nào biết được hôm nay nàng rốt cuộc thấy rõ chính mình cùng lâm giật ở giữa t r ê n h l ệ n h cũng không thu được đền bù phần này t r ê n h l ệ n h cơ hội nàng làm sao có thể không vui vẻ lấy bé gái học viện nam cung lăng thân phận lưu tại lâm giật bên người đã không được bất kỳ ý nghĩa gì ngày xưa cái kia cần học t h trợ giúp tiểu học đệ sớm đã không tại có thể trở thành chiến thần thậm chí là chân chính thần nam cung lăng đâu đó chính là có đứng tại lâm g ậ t bên người tư cách cố gắng của nàng không còn không có ý nghĩa nàng tin tưởng vững chắc chính mình có một ngày có thể lại lần nữa đứng tại niên đệ trước mặt bảo bọc người niên đệ này phát giác được nguyên lực chấn động sau giáo đường các tín đồ lập tức tới cấm địa cửa ra vào chờ lâm giật một đoàn người xuất hiện cuối cùng lấy tối cao lễ nghi đem lâm giật bọn người đưa đến trụ sở của bọn hắn tới chỗ về sau lâm giật trước tiên cho hứa thịnh đi điện thoại hứa thịnh ra hòa này không hổ là lam tinh chức nghiệp giả liên minh sự tình người biết được lâm g ậ t như thế thường xuyên địa báo tuyệt đối là mang đến tin tức tốt dù sao lấy lâm g ậ t thực lực không có khả năng tại lam tinh phó bản thất bại chỉ là cái này tin tức t cho nên toàn i mời t ngươi nói Nói cái lãnh ạ i cho t đạo cho mở tiểu táo thật tốt bồi dưỡng một chút lâm giật lời nói nhường hứa thịnh hoàn toàn sôi trào mở mở chính là tiểu táo cái này tài nguyên nhất định phải cho đây chính là làm tinh tương lai thần a nhất định phải cho lâm giật ta lâm giật n g ư ơ i cái tên này thật sự là làm tinh phúc tinh a ha ha ha ngươi về sau cứ yên tâm đi thôi lam tinh tạm thời không cần ngươi đúng rồi việc này đâu ta phải mở hội nghị đặc biệt nói một chút chứ không nói cho ngươi đúng rồi ba các ngươi đang b ồ i lâm giật đi đến hà nguyên n g về sau lập tức quay lại không trực tiếp đi kia nam cực băng động thời gian dài vấn đề không cần lo lắng yên tầm đốc người nhà của các ngươi không cần lo lắng ta một hồi lúc họ sẽ xin đối bọn hắn đặc thù bảo hộ sẽ còn cho rất nhiều đặc thù quyền lợi ba người các ngươi đi theo lâm giật thời điểm học thêm chút đồ vật quay đầu nhớ kỹ thật tốt tu luyện cứ như vậy không nói gặp lại tốt tốt tốt trò chuyện kết thúc lên tiếng âm tại t r ố n g t r ả i trong phòng văn vọng lâm giật đời này đều không nghĩ tới chính mình lại cũng có lung túng như vậy một ngày cái này gọi cái gì có tân hoan liền quên cựu hay sao cùng hứa thịnh nói như thế tại mở ra làm tinh chức nghiệp giả liên minh hội nghị cấp cao về sau cái này tin tức tốt trực tiếp nổ tung chức nghiệp giả liên minh một đám cao tầng đều vui vẻ không ngầm miệng được thần a đây chính là hàng thật giá thật thần thần t ờ m ở xuất hiện ba cái vẫn là tại lam tinh lúc này lam tinh là có trừ lâm giật bên ngoài đặt chân gốc rễ liên quan tới chia cho ba người là quyền không có chút nào tranh luận tương lai có thể trở thành thần nhân vật ai dám chậm trễ đối bọn hắn bồi dưỡng đến mức người nhà của bọn hắn kia nhất định phải ăn ngon uống sướng cung cấp l a m tin h tức truyền ra về sau người khác nhau có khác biệt phản ứng thần tiêu phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g lão miêu vạn trọng sơn trực tiếp cười nước bọn văng từ phía a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ai dám tưởng tượng có một ngày ta thần tiêu ra bốn cái thần a ha、ah ah ah, thần tiêu trong lịch sử cái nào một nhiệm kỳ hiệu trưởng có ta ưu tú như vậy ta là thần tiêu lịch đại ngưu nhất hiệu trưởng không có cái thứ hai thần tiêu học trưởng đang nghe tin tức này về sau không khỏi hâm mộ trong lòng trực dương dương đặc biệt là những cái k i a cùng nam cung lăng ba người có gặp nhau đồng học ai d á m m u ố n a trước mấy ngày còn một khối nhà ăn ăn cơm đồng học qua mấy ngày liền trở thành toàn bộ làm tinh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thật muốn nói hâm mộ nhất cái này ba còn phải là tại cổ viên tinh nghị phép trình tiêu ưu nhã hoàn cảnh tăng thêm bên trên lá tràng o n đem tâm tình của hắn hôn đúc vô cùng bình tĩnh đương nhiên cái này bình tĩnh tại hắn tiếp vào nam cung lăng ba người thu hoạch thần ấn một phút này không còn só chén trà trong tay trong nháy mắt bị bóp cái nắp ấy nóng hổi long tỉnh vẩy vào trên đùi lại ấm không được hắn k i a lăng liệt vẻ mặt đ á n g chết lao tử liền không nên tại này cậu thí cổ viên tinh giám sát ni mưu à ngày này bên trên rơi điêu bánh vì sao liền không thể thêm một cái rơi vào ta trình tiêu trên mặt trở thành chiến thần nhiều năm chính tiêu không có một ngày là không nghĩ đột phá chiến thần tầng kia gông cùng x i n g xích cao hơn một tầng có thể tầng lầu này lối vào chính mình còn không có tìm tới liền bị ba cái thiên phú không tính đặc biệt khoa trường tiểu bối bất lên hắn có thể không kích động sao a y thân yêu đừng như vậy đi về sau x ả ra chuyện xông vào ngươi trước mặt có phải hay không liền nhiều ba cái một vị dáng người có lồi có lo mi phụ từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy trình tiêu cười nói t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám đặc biệt cơ chế tự mình đánh mình t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám đặc biệt cơ chế tự mình đánh mình nghe nhà mình nàng d â u một phen trình tiêu trợt cảm thấy tâm tình càng thêm thao đản ngươi nói cái này ba vạn bối nếu là thực lực đống nhiên phóng đại kia còn chưa tính hứa thịnh đầu kia còn đem việc này công bố mở cái này nhiều tra tấn người nhưng trong lòng cho dù có lại nhiều không công bằng trình tiêu đều từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ l a n tinh tương lai có hy vọng hàng nguyên bốn mươi chín tầng phó bản còn tại phàm địch vừa lâm giật bốn người tiến vào phó bản về sau quả nhiên đụng phải vị thứ hai phó bản thần cùng bạch n h i ê m tiên ông nói tới đồng dạng cái này trong phó bản cũng không có cần thông quan nội dung nói cứng có lời nói chính là cái này phó bản thần tướng l ê n tiếp xuống chuyện nên làm đương nhiên nam cung lăng ba người liên quan bằng lòng đem người ta một phen xem như lành giám bởi vì lâm giật đã cho bọn họ giảng thuật liên quan tới chư thiên vạn giới trật tự thần minh bóc lột p h à m nhân tàn khốc sự thật lâm g ậ t chưa từng đối đồng bạn giảng thuật qua bởi vì lâm g ậ t không muốn dùng cái này sự thật tàn khốc đi đả kích lam tin các chức nghiệp giả lòng tin hiện tại ba vị đồng đội đã có thành thần tư cách lâm dật nên nói cho bọn hắn những này chư thiên vạn giới bất quá là thượng vị thần nhóm thu hoạch tài nguyên nông trường mấy ngàn năm qua lam tinh vô số các chức nghiệp giả tại vạn giới chiến trường vung lên vẩy máu tươi vô số tiền bối trên chiến trường mất mạng vốn cho rằng là thủ hộ lam tinh văn minh chưa từng nghĩ đây hết thể lại chỉ là vì thỏa mãn thượng vị thần lợi ích hiểu rõ chân tướng sự tình sau nam cung lăng trong lòng ba người với cái thế giới này đã tạo dựng lên cơ bản thế giới quan thu hoạch thần lực về sau nên làm cái gì trong lòng bọn họ đã có số ra bốn mươi chín tầng phó bản về sau lâm dật cuối cùng lấy được hàng nguyên năm mươi tầng thứ m ộ i hà nguyên n g năm mươi tầng cùng bốn mươi tám bốn mươi chín tầng không giống nó là mỗi một cái lam tinh chiến thần hoàn thành thuế biến phải qua đường đương nhiên tầng này hà nguyên n g phó bản độ khó không chút nào thấp tại tầng này trong phó bản các chức nghiệp giả sẽ gặp phải đợi này kẻ địch mạnh nhất chỉ có đem nó đánh bại mới có thể mở ra tiếp x u ố n g luyện luyện thu thập chính mình ngưỡng mộ trong lòng trang bị năm mươi tầng hà nguyên n g phó bản mở ra chi địa tại ạt đệ nạ quốc thủ đô thành cần thiết đi đường thời gian cũng sẽ không quá dài nghĩ đến trong vòng một ngày đã giải quyết hai tầng phó bản lâm giật liền quyết định sau khi ăn cơm tối xong lại lên đường có lâm giật m ộ i khách ba đồng đội tự nhiên không tồn tại khách kh từ lúc thu hoạch thần c h i ấn sau nam cung lăng ba người cũng cảm giác được chính mình sức ăn có không ít biến hóa ngay cả nam cung lăng cũng là như thế phát hiện lượng cơm ăn của mình so thu hoạch thần ấn trước đó nhiều hơn không ít tại biết nam cực đóng băng đối với mình mở ra về sau ba người quấn lấy lâm giật muốn lên công pháp đặc biệt là tiểu mập mạ phùng tam h i ế u xem như công năng tính chức nghiệp giả hắn đối lâm giật không gian hệ kỹ năng là tương đối cảm thấy h ứ n g thú quang ảnh giao thoa kỹ năng đã vô số lần trong chiến đấu làm ra kỳ hiệu phùng tam hữu rất khó không đúng kỹ năng này cảm thấy hưng thú thủ đoạn công kích cũng không muốn rồi sao tôn đại xuyên ăn hải sản lẩm bẩm nói ngươi không có nghe giật ca nói sao chúng ta có thể tiếp xúc đến lực lượng cường đại nhất chính là thần lực cùng thái sơ chi lực chúng ta có hai cái này lực lượng chẳng phải đủ chưa thật tốt tu luyện hai loại lực lượng chúng ta về sau vô địch thiên hạ tiểu mập mạp phùng tam hữu cân nhắc vấn đề xác thực không có như vậy toàn diện nam cung lăng một phen nhường hắn có loại bị nước lạnh rót một đầu cảm giác vậy ngươi nếu là đụng tới đồng dạng nắm giữ thần lực cùng thái sơ chi lực đối thủ ngươi không phải nổ sao cũng c h như nói đúng bên trên tôn đại xuyên ngươi cảm thấy sức phòng ngự của ngươi có thể ngăn cản tôn đại xuyên truy sao nam cung lăng tiểu nói này xác thực rất có đạo lý. l i ê n tôn đại xuyên loại này chuyển vận cùng t a độ gồm nhiều mặt đối thủ tại song phương thần lực cùng thái sơ chi lực ngang nhau dưới tình huống tiểu mập mạp không tồn tại bất kỳ đối kháng vô liếng chỉ có chạy trốn một lựa chọn không có việc gì ta nắm giữ kỹ năng các ngươi cần có đều có thể lấy bí tịch phương thức cho các ngươi để các ngươi ở bên trong trận thật tốt tu luyện một hồi chính là năm mươi tầng cái này phó bản đối chúng ta tự thân tăng lên thật lớn bị các tiền bối gọi cải biến đời người mấu chốt phó bản suy nghĩ thật kỹ chính mình đối với mình hiểu rõ có bao nhiêu tự thân cực hạn đến tột cùng ở nơi nào nếu là có thể một lần liền chiến thắng chính mình đôi chúng ta về sau sẽ có không ít chỗ tốt. hà nguyên n g năm mươi tầng phó bản tên là k i n h giới tên như ý nghĩa khi tiến vào phó bản về sau ngươi phục chế thể sẽ trở thành ngươi địch nhân của mình phục chế trải nghiệm kế thừa bản thể tất cả thuộc tính lại có thể kế thừa bản thể ký ức cùng đối t ự thân kỹ năng độ thuần t h ủ nói trực tiếp một chút chính là một so một trở lại như c ũ vượt qua người đối thủ mong muốn từ nơi này phó bản thành công thông quan vượt qua người nhất định phải chiến thắng chính mình đối lâm giật lời nói ba người tự nhiên trăm phần trăm tin phục nhanh chóng tới song sau bữa ăn cùng phạm địch vừa người nói chuyện cùng cha xứ đơn giản cáo biệt sau lâm g ậ t ba người bước vào linh duyệt bên trong h ạ n h đệ nạ thành ngoại ô m ộ tại tòa cao ngất như mây Sơn xứng xứng Tây. t cao dốc Phong Phong như Sơn đứng sừng sưng phương Sơn đứng, h mây ở cự c h quanh lầm trợm, nồng vỡn đậm mê vụ ạ ngọn núi trung quanh, nhường tòa này tên tòa lam à áo thái Phong, rừng Sơn nhiều thần thất thêm Tại sắp bí. l tin h các quốc gia quan hệ trong đó hoàn toàn làm dịu trước đó hạt đệ nạ quốc đối ngọn núi này còn g khống là cực kỳ nghiêm khắc dù là quốc gia mình chức nghiệp giả tới đây đều sẽ lọt vào nghiêm khắc kiểm tra cho đến biết rõ ràng thân phận của người đến xác nhận người tới mục đích về sau mới có thể đem nó cho đi tại lam tin các quốc gia quan hệ hỏa hoạn sau h ạ đệ nạ quốc trực tiếp giải trừ đối với chỗ này phong khống nhường đến từ làm tinh các quốc gia chức nghiệp giả đều có từ nên sơn phong thu hoạch cơ duyên và ban thưởng cơ hội nguyên nhân chính là như thế lâm giật một đoàn người khả năng thuận lợi như vậy đến ổ liêm bù ở dưới chân núi không nghĩ tới à, một ngày kia ta phùng tam hữu lại có tiến vào cái này phó bản cơ hội đứng tại ổ liêm bù chân núi ngước nhìn kia cao vút trong mây ngọn núi phùng tam hữu nhịn không được cảm thán nghe nói tòa sơn mạch này từng là thượng cổ phương tây trúng thần cung điện vị trí ngọn núi này chuyện đương nhiên liền trở thành gạt đệ nạ quốc quốc dân nhóm trong suy nghĩ thần thánh nhất địa phương cả ngọn núi bên cạnh đều chân nhẵn không có bất kỳ cái gì chỗ đặt ch tìm không đến bất luận cái gì chỗ đặc t h â n sinh hoạt loại chức nghiệp giả không dựa vào hiện đại công cụ lời nói trên căn bản không đi núi này không có phi hành kỹ năng chức nghiệp giả cũng giống như thế có lẽ là niên đại quá xa xưa nguyên nhân cái này trong truyền thuyết chúng thần nơi tụ tập giờ phút này đúng là cảm giác không đến bất luận cái gì thần lực đi thôi cái này phó bản cơ chế và số liệu là rất trong suốt chấn hồn năm độ khó có thể tổ đội tiến vào nhưng mà tiến vào phó bản về sau chúng ta coi như chỉ có thể dựa vào chính mình tính dối phó bản đơn soát lời nói thông quan xuất tới cao một chút đơn soát lời nói có thể hay không thông quan liền đều xem bản lãnh của mình Tổ xoát, đội soát, một khi có một tên đồng đội kia xảy ra điều gì chỗ sơ xuất dù là còn lại đồng đội tất cả đều thông quan thành công toàn bộ đoàn đội cũng chỉ biết bị p h á n định là thông quan thất bại phó bản quy tắc hạn chế cũng rất chết chính mình tính tượng chỉ có thể chính mình tới đối phó dù là lâm giật thu được thắng lợi cũng không cách nào nhúng tay đồng đội chiến đấu